chương hai trăm chín mươi thiên địa một đường mở mười hơi sau lớn như vậy phong đô thành trong chỉ có ở mười trên lôi đài người vẫn còn ở đó những người khác ở tử vong uy hiếp phía dưới dùng đời này chưa bao giờ có tốc độ ở mười hơi bên trong chạy đến bên ngoài thành bất quá cũng có một chút lần đầu tiên tới mang trong lòng may mắn muốn xem một cái cái này ma đạo thịnh sự rốt cuộc là thế nào chẳng qua là trốn ở phong đô thành trong chỗ bí ẩn bọn họ ở mười hơi thời gian sau khi đến cũng là nhất tề mở t r ư ờ n g hai mắt thất khiếu chảy máu mà chết con rồi đã cũng dọn dẹp bắt đầu đi lục sinh b a phủ ở huyết khí trong nam tử nói thời điểm chưa tới bị thúc giục lục sinh cũng là bình chân như vậy đang nhìn bầu trời trong bầu trời bóng đêm có chút mơ hồ tựa hồ có một đường đang xuyên qua k i a m ộ t vòng viên mãn trắng sáng đem trăng tròn cắt thành hai nửa ta đã thấy ngươi hòa thượng chọn truyền thường người không nghĩ tới nam cung cái đó mãng phu lựa chọn cũng là ngươi ngươi rất không s a i đang ở tất cả mọi người ở đang nhìn bầu trời chờ đợi thời điểm tạ phong vang lên bên thai một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh â m tạ phong m ở mịt nhìn bốn phía hắn bây giờ còn chưa có phải biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra chẳng qua là cho là nhận lời mời mà tới đánh một trận còn nam cung quần kiệt tân tỉnh thừa kế hắn ngắ chờ chút bất kể thấy cái gì cũng không nên kích động thật tốt cảm n g ộ thiên đạo chuyện này với các người mà nói có tuyệt đại chỗ tốt trong trẻo lạnh lùng thanh âm tựa hồ biết tạ phong đang làm gì lần nữa nhẹ nhàng nói canh giờ đã đến các vị mở cờ đi tạ phong đang suy nghĩ người kia ý trong lời nói thời điểm lục sinh âm thanh âm vang lên cùng lúc đó bên tai vang lên lục sinh thanh âm nói cho hắn biết như thế nào mở cờ đồng thời lục sinh cũng báo cho hắn một câu ở sau bất kể thấy cái gì cũng không cần kinh ngạc cùng sợ hãi lục sinh khuyên răn cùng lúc trước người kia khuyên răn giống nhau như lúc tựa hồ ở sau sẽ phát sinh cái gì gây cống chuyện tạ phong dựa theo lục sinh chỉ điểm đem m ộ theo lục sinh thanh âm một chút xíu trở nên hùng hậu mười chùm sáng từ phong đô thành trong phóng lên cao sông vào nhiều đám mây trên bầu trời tối đen trong một vết nước lan tràn ở toàn bộ trong bầu trời vị trí vừa đúng sỏ xuyên qua toàn bộ phong đô vào giờ khắc này tạ phong cảm giác mình biến mất ở trên lôi đài biến mất ở phong đô thành trong xuất hiện ở một cái đặc thù sông ngoại trong biến thành trong đó một con cá phía trên hắn nước chảy một chút xíu tách ra một cái khe hẹp một cố lực lượng nâng hắn hướng lên n mẹ tới hắn xuyên ra mặt nước thấy được kia một cánh cửa ở đó cửa sau có từng tầng một bậc thang thông hướng chỗ cao hắn lực lượng không có nhảy đến chỗ cửa lại bắt đầu hạ xuống sau đó hắn thấy được sông ngoài phía trước ở đó phía trước trong nước sông có một vài bước quyển tranh phản chiếu ra không ngừng biến đổi nhảy ra mặt nước tốc độ mười phần chậm chạp phản phát thời gian bị như ngừng lại nơi này vậy vì vậy tạ phong mới để đếm rõ ràng kia cao hơn cửao bậc thang tổng cộng có cấp mười ba mà tốc độ rơi xuống cũng giống nhau chậm chạp tạp phong thấy được trong dòng sông kia trong bức tranh, Có m ộ tia quan tài k i ế n n chỗ là từ ngọn xây dựng ở ngọn núi trong lầu cát là một tòa trên biển quốc đảo bức tranh này biến mất khác một bức tranh xuất hiện tạ phong thấy được một lão nhân thừa một chiếc xe ngựa nào đó rời đi mỗ một cái thành nhỏ đánh xe ngựa chính là một thật thả nông phu thành nhỏ lầu bài bên trên viết hai chữ cựu cúc xe ngựa chỗ đi là không chỗ nào nhìn không thấu mây đen đẻ xuống tựa như trở nghiêng mây đen đ ấ u đá mà xuống che mất kia một chiếc mỏng manh s e ngựa n hình ảnh chuyển một cái cựu cúc thành biến mất tạ phong trong mắt xuất hiện một vùng tăm tối ở nơi này phiến trong bóng tối có một đoá trắng như tuyết hoa sen ở hát cám trung hương hoa sen cánh hoa đang bị một chút xíu hoa tan cùng chung quanh hát cám hợp hai là một một trần c h u ỗ i nhà bên cạnh thiếu nữ từ vỡ vụn hoa sen trong một chút xíu xuất hiện trong tay nắm chặt một thanh màu trắng kiếm t r ả n đầy quyết tuyệt h á cám cùng hoa sen một chút xíu biến mất hạ xuống hướng sông n g o i con cá đã sắp muốn tiếp xúc được sông n g o i mặt nước tạ phong lần nữa thấy được kia một tòa quen thuộc thành phố, một áo vàng nữ tử đứng ở đầu tường cầm kiếm mà đứng sau lưng nàng có một vị khắc xinh đẹp nữ tử ngồi mà k h ậ đàn áo vàng nữ tử nhảy hạ thành đầu một kiếm đưa ra hoa n ở trăm dặm ở ngoài thành trong bóng tối toát ra rực rỡ biển hoa biển hoa điêu linh áo vàng nữ tử bay xuống dưới thành hát cám c h e mất kia một tòa thành tên con cá rơi vào trong nước tạ phong ý thức chậm rãi từ bên trong thân thể lần nữa hồi phục tỉnh lại màu xám cho nước xoáy không cần hắn thúc giục tự động xuất hiện không ngừng bành trướng ở màu xám cho nước xoáy bành trướng đến mức tận cùng về sau lại lần nữa co rút lại ẩm ẩm vỡ nát mà nhưng là lần này màu xám cho nước xoáy cũng không có giống như ngày thường động tạ phong đem những lực lượng này tất tật hấp thu sau mới có thể xuất hiện lần nữa mà là vừa vặn băng tán liền lần nữa lại xuất hiện một tạ phong nếm thử thao túng lại phát hiện mình bây giờ mặc dù có ý thức nhưng là lại chỉ có thể thấy được màu xám cho nước xoáy lần lượt băng tán tạ phong trong cơ thể màu xám cho x ư ơ n g mù càng ngày càng đậm từ từ ở đó màu xám cho trong x ư ơ n g mù một d ọ t chất lỏng nhỏ xuống tạ phong trong kinh mạch sau đó là d ọ t thứ hai ở cái này dọn chất lỏng màu xám rơi vào kinh mạch trên bề sau phong đô thành t r ò n thứ nhất điện trên lôi đài tạ phong thân thể trợt t tạ phong quần áo hạ ra trên tầng k i a kim quang nhàn nhạt một chút xíu ngưng thật làm màu xám cho sương mù kể cả tạ phong trước chỗ băng tán mấy lần tổng cộng băng tán bốn mươi chín lần sau tạ phong trong kinh mạch đã không tồn tại một lồn u g màu xám cho sương mù cùng với thay thế làm ộ t cái chất lỏng màu xám dòng suối nhỏ ở trong đó lưu động dòng suối nhỏ chạy qua chỗ kinh mạch liền sẽ được cường hóa một phần mà con suối nhỏ này lưu mỗi tiêu hao một tia lực lượng chỉ biết từ trong thiên địa tự động rút ra một tia lực lượng bổ sung đạt tới một loại thăng bằng làm màu xám cho nước xoáy không xuất hiện nữa tạ phong thân thể biến hóa cũng dần, dần bình tĩnh t tạ phong ý thức đang không ngừng chầm xuống chầm xuống không biết chầm xuống bao lâu tạ phong trước mặt xuất hiện lần nữa một tòa phật đường quen thuộc phật đường đẩy cửa vào một quen thuộc hòa thượng đang ngồi ở phật đường trong thiên địa vô tình cho nên thế hệ chúng ta làm thường mang lòng từ bi lấy bổ thiên đạo thi chủ đã lâu không gặp hòa thượng chậm rãi xoay người lộ ra kêu một trường quen thuộc mặt đại sư đã lâu không gặp tạ phong trong nháy mắt biết mình đi tới nơi nào là vị này cao tăng xây dựng trong lòng mình trong linh hồn trong trí nhớ một không tồn tại thế giới nói vậy thi chủ đã biết thi chủ không cần có quá nhiều cái n ặ n hết thể kết thúc tức là hết thể bắt đầu đây đều là thiên đạo tất nhiên hòa thượng từ bi mà ngồi không hề chờ tạ phong nói tiếp liền bắt đầu tự mình nói về đại từ bi tâm kinh và cùng với xứng đôi các loại p h á p m ô n đây mới là đại từ bi tự đầy đủ truyền thừa là các đời đại từ bi tự cao tăng tâm đắc cùng với thành quả cũng là bọn họ đại từ bi tâm tạ phong l ặ n g lặng nghe tựa hồ hòa thượng nói ra mỗi một chữ cũng thẳng vào linh hồn của mình trong nháy mắt liền bị hắn lĩnh n g ộ hòa thượng phật đường một chút xíu tiêu tán hòa thượng truyền thừa cũng rốt cuộc hoàn thành cuối cùng ngẩng đầu lên hòa thượng trên mặt tràn đầy an ủi đà tạ đại sư ở cái thế giới này cuối cùng biến mất trong nháy mắt tạ phong không mình hành lễ chờ tạ phong mở mắt lần nữa đã lại xuất hiện ở phong đô trên lôi đài nhẹ nhàng nắm quyền tạ phong cảm giác được quả đấm của mình trong tràn đầy lực lượng liên tục không ngừng dùng mãi không hết nhẹ nhàng một quyền vung ra phía trước nhất thời vang lên một đạo tiếng rít chúc mừng tiểu h ư u phải nhập nhị phẩm viên mã n cảnh nhị phẩm võ phu lại xưng cảnh giới đại viên mãn là đem một môn võ học tu luyện đến mức tận cùng sau đạt tới cảnh giới thì như luyện thể kim cương bất hoại thân tu tâm thiên mã cảnh trong cơ thể tự thành một tiểu thiết địa không cần tận lực đi nắm giữ thiên địa chi lực trong lúc rợ tay nhấc chân liền có thể dẫn động thiên địa chi lực lại xưng ơ nhỏ cảnh giới tông sư đã có thể khai tông lập phái thành nhất phái tổ sư làm nhưng tiêu chuẩn này nên nhất lưu môn phái mà nói về phần những thư kia hạng hai hạng ba môn phái ở một ít đại phái trong mắt cũng bất quá là một ít giang hồ bang phái mà thôi chẳng qua là giờ phút này bị chúc mừng tạp h o n g trên mặt lại không nhìn thấy một chút xíu sắc mặt vui mừng lục tiên bối ở đó trong sông thấy được rốt cuộc là cái gì là chân thật chuyện đã xảy ra sao tạ phong nhìn về phía phong đô trung gian phương hướng lúc này hắn đã có thể thấy được ở phong đô trung gian trên lôi đài, đang ngồi cái đó ăn mặc kim ti áo bảo đen nam tử chương hai trăm chín mươi mốt ra biển là chân thật cũng phi chân thật lục sinh nói là có thể cũng không hoàn toàn có thể lục sinh còn nói thêm không nhưng không tin cũng không thể tin hoàn toàn đây là thiên đạo một luồng thiên cơ là chúng ta đường phía trước ai lục sinh trong giọng nói dần dần trở nên bất đắc dĩ liền xem như bọn họ những thứ này đi tới võ đạo cuối đứng đầu người cũng bất quá là này thiên đạo trong một đôi cá mà thôi thấy quá nhiều lần lục sinh lại càng cảm giác mình vô lực một cái kia thấy được tương lai chưa bao giờ thay đổi t ạ phong hiệu đa tạ tiền bối nơi này nhưng còn có chuyện vô sự tạ phong liền cáo lui tạ phong ánh mắt nhìn về bên ngoài thành nhìn về phương xa tiểu hữu tự đi không sao lục sinh nói giờ phút này phong đô thành đã lần nữa chỉ còn lại ba người bọn họ những người khác đã sớm rời đi đ ã tạ tạ phong bay lên trời đạp không mà đi đi phương hướng chính là thiên đạo tông phương hướng thiên tri đem nghiêng có bao nhiêu người có thể may mắn thoát khỏi lục sinh nhìn về phía tạ phong đi xa bóng lưng trả lời h ắ n chỉ có đến từ phía nam trên lôi đài kia một tiếng sâu sắc thở dài đồng t h ự thành trên đầu thành xử lý cái này lui bên sau một vị tư thế hiên ngang nữ tướng quân đứng ở một đón gió mà đứng nữ t ử sau lưng cô gái kia toàn thân áo trắng như làm lụa trắng eo đeo nửa trôi kiếm gãy như là đã biết đáp án bọn họ cũng cho trả lời mục đích của ta đã đạt tới cũng nên trở về nữ tử áo trắng quay đầu diện mạo đang là lúc trước cùng tạo phong một đường mà đi tiêu lý lý xử lý thật muốn làm thế này sao nữ tướng quân mắt lộ ra vẻ không đành lòng thiên hạ này với ta bất nhân ở phía trước với ta phương bắc bất nhân ở phía trước vậy ta liền tới làm cái này người bất nghĩa lại làm sao tiêu lý, lý sắc mặt lạnh lùng nữ tướng quân thở dài một tiếng thu hồi trên mặt cuối cùng vẽ bất nhẫn đổi lại thiết huyết ý hồi lâm bắc đông cực thành trong kèn hiệu chi tiếng vang lên nhiều đội kỵ binh từ trong thành đi ra chỉ để lại một thành hoảng hốt trăm họ cùng cả thành tường bị treo c ổ a bộp phơi thi thể những thi thể này có đông cực thành quyền quý bao gồm đông cực thành chủ cả nhà già trẻ có đông cực ma tông toàn bộ cao tầng lâm bắc thành quân đội lui về lâm bắc thành nhưng là cả lớn gấm vương triều cũng không có chút nào vui vẻ cùng nhẹn h ó m ngược lại các châu địa phương quân từng cái một cũng bắt đầu chuyển động phương bắc lang yên bắc mạc một trăm ngàn lang kỵ đã hướng cùng lớn gấm vương triều giáp nhau biên cảnh hội tụ mà đi Phương b người, người ắ càng càng người, người chỉ c ư c á là làm người kỳ quái chính là liền xem như sự thái đã bị chuyển tới loại trình độ này tiêu cung thành trong vẫn không có bao lớn động tác truyền hình ra chẳng qua là chuyển ra mấy thì khiển trách thông báo thậm chí bọn họ lực chú ý cũng không ở nơi này phương bắc mà ở xa bên phương tây cùng tây vực giao tiếp địa giới kia cung thành trong ngược lại liên phát mấy đạo chỉ ý để cho c h ấ n thủ phía tây đại tướng văn thánh bây giờ báo cáo chẳng qua là càng làm cho người ta kỳ quái chính là vị này vị này c h ấ n thủ phía tây đại tướng không chút nào lên đường ý tứ toàn bộ triều cục lâm vào nào đó khó bề phân biệt quái gì trong không khí cùng lúc đó trên giang hồ cũng là dung chuyển bất an trước có, Châu phiến loạn toàn bộ chết hết, sau có bạch liên giáo cùng toàn vừa dạy phát động toàn diện đại chiến tựa hồ có một đôi tay đang dưới nước khuấy động đông hải bên bờ biển một phong hoa tuyệt đại nữ tử áo trắng từ đàng xa từng bước một đi tới dừng ở bên bờ nhìn về phía trên mặt biển không lâu sau đó một đoàn huyết quang cũng mang theo vô cùng khí thế rơi vào chỗ này trên mặt đất trên rơi xuống sau liền đột nhiên đem tiêu tán huyết khí thu về ngươi thật muốn một mực đi theo ta nữ tử quay đầu giọng điệu bình thản nhìn về phía sau lưng huyết sắc ta ta chỉ là nghĩ nhiều nhìn ngươi một cái huyết quang đột nhiên thu liễm lộ ra một người trong đó ôn tồn lễ độ cong đao nam tử lắp ba lắp bắp giải thích giống như là một tay chân l u ô n cuống hai tử nào có chút xíu thập điện ma đầu c u ồ n g đao hết u y sát khi thế ngươi nhìn thấy gì là ta chết sao chẳng qua là nếu như bọn họ có thể giết chết ta coi như cộng thêm ngươi cũng là cùng cái kết cục đi tiểu đào nữ tử áo trắng phảng phất xem thấu c o n g đao nam tử tâm tư đờ đẫn nhìn lên bầu trời không liệu một phen lại làm sao biết c o n g đao nam tử giống vậy nhìn lên bầu trời thầm chấp nhận nữ tử áo trắng tính toán thời gian cũng không còn nhiều lắm ngươi có thể giúp ta làm một chuyện sao nữ tử áo trắng t h ẳ n như nói ngươi tốt công a o nam tử tránh né ánh mắt đột nhiên ngưng tụ nhìn về phía nữ tử áo trắng tuyệt mỹ mặt mũi hồi sau một khoảng n thời gian một người tướng mạo bình thường không có cái gì khí thế kiếm khách trợ xuất hiện ở bên cạnh nàng người thật phải đi kiếm khách sâu kỳ nói người muốn ngăn ta nữ tử áo trắng không lộ vẻ gì trên mặt hiếm thấy mũ lông mày ta nhưng đánh không lại ngươi kiếm khách nhún vai một cái ý trong lời nói là nếu có thể đánh qua ngươi khẳng định phải ngăn lại ngươi phương đông đ ã bạch phía bắc nữ nhân kia có phải hay không muốn tới ngươi không đi gặp thấy nữ tử á o trắng mang theo chế nhạo giọng điệu nói cái đó bạo lực nữ ai muốn thấy ai đi ngược lại ta phải không đi kiếm khách lắc đầu liên tục vẫn luôn nhát gan như vậy ngươi có thể đi không ra một bước kia cho dù ai cũng không nghĩ đến đứng tại thiên hạ kiếm khách tột cùng nhân gian thật kiếm tiên phương đông đ ã bạch là một người nhát gan đến mức tận cùng người đi và không ban đầu cũng sẽ không yên lặng một kiếm một kiếm luyện đến kiếm tiên cảnh g i i mới dám ra đây hành tẩu giang hồ nữ tử á o trắng nhẹ nhàng cười một tiếng người dùng phong đô vật kia thấy được có thể nói một chút không để cho ta trước hạn tránh một chút phương đông đã bạch không có bởi vì bị nói nhát gan mà có chút tức giận ngược lại hỏi tới khác một chuyện ta thấy chúng ta đi qua cánh cửa kia nữ tử á o trắng đứng chắp tay đang nói về ở phong đô nhìn thấy đồ vật sau trên người nàng đùa giỡn ý cũng thu vào trắng như tuyết xi ê mã á bắt đầu một chút x í u biến chuyển hướng màu đen chúng ta bao gồm ta không không thể nào tuyệt không có khả năng ta mới bất quá đi đâu phương đông đã bạch giống như là nghe được cái gì đáng sợ chuyện vậy trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ bởi vì sợ chết cho nên luyện thành đệ nhất thế giới kiếm k h á c h cả. áo trắng không bây giờ là một thân đen nhánh cô gái áo đen hướng trên biển bước ra một bước giang hồ truyền văn làm thập điện luân chuyển vương lấy áo đen xuất hiện thời điểm liền đại biểu nàng muốn giết người bác mạc cả người mang cự kiếm mày dấm mắt to nữ tử từ, từ thảo nguyên từng bước một đi tới bay trận ở cái này trên thảo nguyên thiết huyết lang kỵ ở thấy nàng thời điểm rối rít nhường ra một con đường viễn sơn đại ngươi vậy mà cũng tới mày dấm mắt to người đeo nặng nề cự kiếm nữ từ chỗ đi địa phương chính là cái này lang kỵ bên trong đỉnh đầu màu vàng vô trướng một bao phủ ở đen nhánh áo bảo lớn trong người dẫn đầu đi ra đứng ở mày r ậ m mắt to nữ tử trước mặt sau lưng hắn màu vàng trong lều vải một khí phách nam tử giống vậy ngưng mắt nhìn về phía bên ngoài lều nữ tử đến tựa hồ liền hắn đều có chút ngoài ý mướn bác mặc bắc ngầm rời giới, giới nguyên lai là ngươi đang làm những thứ đồ này sao ta tới chẳng qua là đi ngang qua ta phải đi lớn gấm một chuyến tiểu t ử kia để cho ngươi người đừng đi theo ta phía sau phía ta mày r ậ m mắt to nữ tử chẳng qua là rơi câu nói tiếp theo về sau liền đã xoay người lần nữa rời đi chỉ để lại như lâm đại địch trố mắt nhìn nhau mấy người mỗ một chỗ xa xa nơi này ụ tàu c h ấ n nhỏ thế nào không thấy tạ phong xem bốn phía phế tích nơi này vốn là một đi thông thiên đạo tông trôi ụ tàu bến tàu bây giờ lại liền một bóng người cũng không có bốn phía nhà cửa khí cụ càng là loạn tung lên khắp nơi đều là nhìn qua tựa hồ là trải qua một trận đại chiến vậy cũng chỉ có thể học nam cung t i ê n bối tạ phong thở dài một hơi hắn tới đây b ả n ý muốn tìm một chiếc đi thiên đạo tông thuyền giả vào đi chẳng qua là bây giờ hắn ý nghĩ rơi vào khoảng không tạ phong một cước bước ra đã đi tới trên mặt biển chỉ bằng vào ban đầu cảm giác hướng biển đi ra ngoài chương hai trăm chín mươi hai trở lên thiên đạo tông ra ra mau nhìn trên biển có người ở đi trên mặt biển một chiếc đang đi tới thuyền lớn trên văn thuyền một cô bé chỉ phương xa biển đối mặt sau lưng nàng một tóc trắng ô m nói ali đừng đối người như vậy soi mỏi bình phẩm trở lại tên là ali cô bé sau lưng ông láo tóc trắng mắng thế nhưng là hạn hướng chúng ta nơi này ra ra bé gái cũng không sợ lao nhân mắng ngược lại tiếp tục tò mò nhìn phương xa tới người nói cái gì lao nhân cả kinh bước nhanh đi tới mũi thuyền nhìn về phía xa xa tạ phong đã ở trên biển không ngủ không nghỉ đi một ngày một đêm lại vẫn không có thấy thiên đạo tông hòn đảo kia giờ phút này gặp phải trên biển một chiếc thuyền lập tức ngạc nhiên nhanh c h ó n g hướng trên thuyền m à tới không biết vị cao nhân này tại sao đến đây tiểu l ã o nhi giang ninh g ừ n g nguyên l ã o nhân tóc trắng thấy người tới một nhảy lên thuyền lập tức vây lui mấy cái trên thuyền muốn tiến lên hộ vệ hướng về phía tạ phong chắp tay nói l ã o nhân ra không cần sợ tạ phong chẳng qua là tới để hỏi cho đường không biết nơi này vì sao chỗ phụ cận vùng biển nhưng có cái gì hòn đảo tạ phong hiền hòa cười một tiếng cái này l ã o nhân tóc trắng lộ ra vẻ khó xử nhưng có cái gì không có phương tiện báo cho tạ phong lập tức dò hỏi cũng không phải chẳng qua là như vậy miêu tả thực tại có chút hơi khó tiểu lao nhi nếu là cao nhân nguyện ý có thể hay không tiến khoang thuyền một lần tiểu lao nhi để cho thuyền trưởng của ta cho cao nhân tinh tế miêu tả một cái lao nhân cũng là lung t ú n g sờ một cái bản thân tóc trắng vậy thì phiền toái lao nhân ra t ạ phong không người tạ lễ không k h á c h k h í không k h á c h k h í ông lão lập tức dẫn đầu hướng khoang thuyền đi tới c a c a người là tiên nhân sao ở đi về phía khoang thuyền trên đường bé gái tò mò v ấ n đ áp nháy một đôi đôi mắt to sáng lời ha ha không phải kaka chẳng qua là một người bình thường ta phong cười lắc đầu một cái xem bé gái có chút muốn trong nhà đệ đệ m u ộ i muội lần này tiếp tam hội nhất định phải lại về cựu cúc chờ đem đáp ứng tiểu hài n h i nhóm t h ù đa báo trở về cựu cúc định cư đi tạ phong trong lòng yên lặng suy nghĩ cái này giang hồ phiên nhiễu cái này cùng nhau đi tới hắn hơi mệt chút bất quá việc hắn muốn làm còn có rất nhiều tỉ như ở phong đô thành hắn thấy được những thứ kia quan tài k i ế n g tam hội cựu cúc bên ngoài thành lao học cứu k i a đoá bạch liên nhất định là dạ bạch liên đi xem ra tình cảnh của nàng cũng không tốt ta còn phải cuối cùng cựu cúc đầu tường vừa đứng tia một thân áo vàng còn muốn cái kia khẽ đàn nữ tử tạ phong như thế nào lại không nhận biết trong khoảng thời gian ngắn tạ phong trong lòng trào lên trăm mối tơ vỏ hắn rất muốn dừng bước lại nhưng là hắn không dừng được trong lòng hắn ràng buộc càng ngày càng nhiều vậy ca ca làm sao có thể ở trên mặt nước đi đâu không phải tiên nhân vậy là cái gì bé gái không hiểu thanh â m phá vỡ tạ phong suy nghĩ đó là võ công võ công luyện đến cảnh giới nhất định là có thể ở trên mặt nước đi có nghe nói hay không qua một loại khinh công gọi thủy thượng phiêu kia liền có thể tùy tiện ở trên mặt nước đi tạ phong dỗ tiểu hài vậy dỗ dành bé gái cho đến sau này có cái gọi g ừ n cách bé gái đem thủy thượng phiêu k i n h công luyện đến cực h ạ n mới quay đầu phỉ nổ người kia một câu tên lường gạn nhưng là giờ phút này gừng cách trong mắt lại tràn đầy ngôi sao nhỏ đối loại này võ học tràn đầy ảo tưởng không lâu sau đó tạ phong đứng ở một bức hải đổ trước mặt đầy mặt mở mịt nghe thuyền trưởng nói trên b i ể n xác định vị trí phương pháp cùng bọn họ vị trí hiện thời không n g ư ơ i cứ việc nói thẳng phụ cận đây có hay không độc lập hòn đảo hướng phương hướng nào đi chính là tạ phong sờ một cái bản thân mọc ra không ít đầu đinh nói vị này đại nhân phụ cận đây cũng không có cái gì độc lập hòn đảo ta đi điều này đường đi nhiều năm từ chưa nghe nói qua thuyền trưởng suy nghĩ hồi lâu sau mới lên tiếng chẳng lẽ ta đi nhầm rồi thuyền trưởng sau đó còn nói thêm ô chính là kia hướng phương hướng nào đi vừa nghe đến cái này tạ phong đại hỷ liền hội văn hỏi liền ở phương hướng nào dọc theo thuyền của chúng ta thân phương hướng, hướng bên kia một mực đi chính là rất ít có thuyền sẽ hướng bên kia đi thuyền trưởng ra dấu phương hướng giải thích đa tạng t bước bước xa. xa xôi đông c ự thành lâm bắc thành quân đội rút lui hồi lâu sau một đội giáp đỏ binh lính nối đôi vào thành trên đầu thành một mặt mũi trắng non mặc hoa phục eo leo hoa lệ trưởng kiếm nam tử đứng ở đầu tường ở bên chân của hắn nguyên ở lâm bắc quân phá thành lúc chạy trốn đông cực thành thành chủ quỷ gối bên chân của hắn điện hạ ngài nhất định phải vi thần hạ cái này cả nhà báo thù a kia lâm bắc thành t i ể u tử quá phát điên phát rồi thậm chí ngay cả đứa trẻ cũng giết q u y đông cực thành chủ kêu khóc một thanh nước múi một thanh nước mắt được rồi đ ừ n g diễn ngươi kia yêu nhà thiết định nơi này không có có người khác hoa phục nam tử thản n h i ê nói n điện hạ tiên sinh thật là thần cơ diệu toàn a hắn làm sao biết tiết lộ như vậy điểm tin tức lâm bắc thành liền dám ra tay bọn họ không sợ trên lưng tiếng xấu thiên cổ sao đông cực thành thành chủ lập tức đứng lên khỏe mắt nước mắt còn chưa khô liền đã cười ha hả nói tiên sinh nhìn chính là nhân tính lấy đại thế bức tiêu vô song lấy thân tình bức tiêu lý, lý lấy lợi dụ bắc mạc sói hoa phục nam tử trong giọng nói tràn đầy khâm phục loạn đi loạn đi bất loạn ta như thế nào lại có cơ hội đâu hoa phục nam tử t r ư ơ n g mở tay ra cánh tay phản phất muốn ôm bên ngoài thành toàn bộ thế giới hh ắ c ắ c để cho lâm bắc đám kia lang tể tử gánh tội đến lúc đó điện hạ trở ra ngăn cơn sóng giữ cứu vớt thiên hạ thương sinh tiên sinh thật là lớn bản quy hoạch đông cực thành thành chủ giống vậy khâm phục nói còn có chút người không có xử lý xong chỉ có đem những người kia trừ bỏ rơi thiên hạ mới có thể loạn hoa phục nam tử n h a lại mắt trong mắt lóe lên một tia sát khí điện hạ ngươi nói là mấy vị kia Đông đem không thành thành lanh nghĩ tới tiên sinh đem mấy vị này cũng tính toán cực chủ hít một tới hơi khí, mấy vị ở bất ê Thiên trên tiên n trong, cái này muốn loại thủ đoạn nào à, thiên đạo Tông.、Tạ、phong bước qua biển Sương Mủ, đi tới không là lúc trước Nam Cung Cùng, cùng kiệt Sông Sơn địa phương, bọn núi phương, nhân ảnh thủ Tạ tới trước Kiệt loại Đạo cái bước lúc vách. đi là mà là Mụ, qua lưu họ địa địa A b quá giờ phút này tạ phong lại đi nhìn vậy lưu tưởng xây làm bình phong ở cổng cũng đã có thể nhìn ra bên trong chút đầu mối nhưng là nếu muốn để cho hắn đi làm ra như vậy một khối vách tường hắn hay là không làm được có thể thấy được ban đầu là một bộ này vật người còn mạnh mẽ hơn hắn hơn nhiều bất kể là cái này thiên đạo tông leo núi đường hay là tạ đạo lâm viết đã nói hay hoặc là phong đô thấy dù là hiện tạ phong đã đến võ phu quế nhị phẩm cảnh giới cũng vẫn không có hiểu rõ tạ phong từng bước một lần nữa đạp núi mà lên lúc này kia leo núi đường mang đến áp lực tạ phong đã có thể hoàn toàn không thấy thiên đạo tông tựa hồ liền đoán chắc không có ai sẽ đến sông sơn trên đường đi không có bất kỳ a i tạ phong lần nữa đi tới lúc trước bọn họ ở kia phiến lầu các chỗ nhưng là hắn không đi qua mà là đi về phía một địa phương khác đã từng hồ tam hội chỗ ở cái tiểu việt kia làm tạ phong bước vào kia tràn đầy bụi bặm nhà thời điểm trong lòng lột cột một cái ở phong đô thấy được bức họa kia xuất hiện lần nữa ở trong đầu một cố dự cảm bất tường ra hiện trong lòng của hắn tạ phong bước nhanh vọt vào cái tiểu viện kia mỗi một căn phòng bên trong gian phòng không có bất kỳ đánh nhau dấu vết ta đã tới chầm sao đều tại ta đi lầm đường tạ phong trong lòng trở nên mười phần hoảng hốt đứng lên thiên đạo tông đi ra tạ phong cũng không muốn lại đi thiên đạo tông từng ngọn ngọn núi tìm dứt khoát lăng không lên lớn tiếng hò hét thanh â m vang r ộ i thiên đạo tông trong khoảnh khắc vốn là an tĩnh như không có ai thiên đạo tông dãy núi từng đạo khí tức từ từng cái một trên ngọn núi trước người giống như là bị nổ trong rừng rậm bay lên vô số chi bay người nào dám ở bản tông tàn rỡ một h u n g hậu bóng người kẹp theo lôi đỉnh c u ầ n c u ộ n mà đến một người mặc đạo bảo tím b ầ m nam tử từ, từ một chỗ trên ngọn núi đạp không mà tới hồ bạch tuyết ở nơi nào tạo phong căn bản không có cùng người này dây dưa ý tưởng trực tiếp mở miệng hỏi đối mặt kia từng đạo khí t ứ c không chút nào hư bạch tuyết là ai bạch người là nàng người nào người đâu nghi ngờ giữa đột nhiên ngừng âm thanh hỏi thật là to gan lại dám tới ta thiên đạo tông gây chuyện muốn chết đang ở dậm chân mà tới ta thiên đạo tông gây chuyện muốn chết đang ở dậm chân mà tới ta thiên đạo tông gây chuyện một đạo chương hai trăm chín mươi ba thiên đạo tông tông chủ cùng nho thánh tạ phong tròng mắt lạnh lẽo sau lưng xuất hiện một bộ cực lớn ngưng thật ma thần cái này ma thần cả người kìm quang lòng lánh cũng không còn là nam cung quồng kiệt sử dụng không đầu thân thể ma thần mặt nhìn qua cùng tạ phong còn có chút tương tự cực lớn ma thần một cái tay chống lên nắm được trên bầu trời chém tới cự kiếm sau đó mở ra một máu miệng lớn trong làm ộ t màu xám cho nước xoáy không gian cực lớn ma thần lại đem một thanh này ngưng tụ thiên địa chi lực cùng cá nhân thần ý cự kiếm ăn lớn mật trong phút chốc kia từng cái dâng lên ngất trời khí tức trên ngọn núi vang lên từng tiếng ho hét t ừ n g đạo bóng người phóng lên cao đạp không hướng tạ phong đi tới tạ phong hành động này giống như là chọc tổ hong v ò vẽ vậy những thứ này đạp không mà người tới trong đó nhị phẩm thực lực khí tức liền có hơn mười đạo nhiều cái này hay là bởi vì rất nhiều người còn đang bế quan có thể tưởng tượng được cái này thiên đạo tông nền tảng phong phú mà còn dư lại d ầ m d ạ p chẳng c h ị mấy mươi người vậy mà đều là tam phẩm cảnh giới hơn nữa lẫn nhau giữa tương hỗ tương ứng t h i chuyển ra lực lượng ba động vậy mà cũng không ở nhị phẩm dưới toàn bộ thiên đạo tông bầu trời vân khí trong nháy mắt bị xa lánh không còn trên bầu trời vô số ngôi sao đẻ xuống đây là thiên đạo tông tinh đấu đại trận chỉ có có thể thao túng thiên địa chi lực tam phẩm mới có thể tham dự trong đó từ viên mãn thân nhị phẩm nhỏ tông sư làm trận pháp nòng cốt tạ phong nhất thời cảm thấy cả bầu trời cũng đặt ở trên người của mình đạo bào tím b ầ m đạo sĩ mới ra ngoài nói đ ô i câu chặt giữa liền phát hiện thế cuộc đã mất đi khống chế mà thôi mà thôi đạo bào tím b ầ m đạo sĩ thở dài hai tiếng cũng không có tham dự tiến những người này đối tạ phong gây giết mà là xoay người hướng bản thân ngọn núi đi trở về toàn bộ thiên đạo tông cũng không phải bền chắc như thép bên trong người tu luyện cũng đều có mỗi người niềm tin đặc biệt là tu luyện đến nhị phẩm viên loại này niềm tin đã sâu tận xương tủy đạo bảo tím b ầ m đạo sĩ chính là thiên đạo tông tĩnh tu nhất phái đối với một phái khác một ít hành vi cũng có nghe thấy chẳng qua là hắn phái này đều là tự mình năm bẻ b ạ c mạng đối thiên đạo tông quyết sách không có nổi chút tác dụng nào chẳng cần biết ngươi là ai tới ta thiên đạo tông gây chuyện chỉ có một con đường chết trên bầu trời một hùng vĩ thanh âm ngạo nghệ chuyển tới ta chỉ muốn tới tìm một người bạch tuyết ở nơi nào bạch tuyết ở nơi nào mặt đ ố i trên bầu trời từ mấy chục tam phẩm mười mấy cái nhị phẩm bất thành tinh đấu đại trận t ạ phong không chút nào lùi bước n g a mặt lên trời gà khét phía sau h Các n g ư ơ i thiên đạo tông, tông c tông, tông, tông chủ ở chỗ nào ố t quốc gia ở đây cho ta dám làm không dám chịu sao thiên đạo tông tông chủ ở chỗ nào thiên đạo tông tông chủ ở chỗ nào tạ phong ngửa mặt lên trời hô to thanh em không ngừng vang vọng ở toàn bộ thiên đạo tông liền một ít đang bế quan người đều bị thất tỉnh tạ ừ n g cái m ộ phong m được, được, được. Ta, ta cùng phía sau hắn ma thần trong mắt nhất thời kim quang sang trang a a trên bầu trời ở tinh đấu đại trận bên trong thiên đạo tông cao thủ trong đó tam phẩm cao thủ từng cái một đều thảm đứng lên ngay cả rất nhiều nhị phẩm cao thủ cũng là một tinh thần hoảng hốt tựa h ồ bị nào đó công kích tinh đấu đại trận dẫn dắt tới phòng vệ thiên địa chi lực vậy mà không được một chút ngăn trở tác dụng hẳn mấy cái thiên đạo tông tam phẩm cao thủ vỗ trên người từ không trung r ứ t xuống phản phất trên người thiêu đốt nào đó như hòa diễm mà có nhiều hơn thời là dính dấp lên bốn phía t h i ê n đ ị a chi lực cố gắng d i ễ t mà có nhiều hơn thời là d n g qua l à ở t r o n g m ắ t người n g o à i trước người bọn họ không có vật gì không có bất kỳ gì thường khó khăn lắm mới ngưng tụ mà thành tinh đấu đại trận vậy mà tạo phong chỉ trong một chiêu thì có phá vỡ xu thế không tốt là tâm ma cảnh hắn tu chính là tâm trên bầu trời một người trong đó nhị phẩm cao thủ sau lưng một bát vái đồ chuyển động tựa hồ ở ngăn t r ở cái này lực lượng nào đó d ố c vào loại lực lượng này từ một cái khác tầng diện d ố c vào chứ những thứ này nhị phẩm cao thủ những người khác tựa hồ cũng khó có thể ngăn cản từng cái một từ không trung rơi xuống đây cũng là tu tâm đại từ bi tự chỗ đáng sợ cũng là tất cả mọi người đối đại từ bi tự tâm kia bất tử trong sách tà thần tránh không kịp nguyên nhân người có thất tình lục d ụ n g cho dù là viên mãn cảnh nhị phẩm cao thủ cũng giống vậy chỉ là bọn họ càng thêm có thể ngăn cản loại này từ một cái khác tầng diện xâm lấn m ạ thôi chẳng qua là ban đầu đại từ bi tự tà ma dùng chính là tiềm di mạc hóa dẫn động tàn niệm mà tạ phong là trực tiếp dùng bản thân giận dẫn, dẫn động những người này trong lòng giận so ra mà nói tạ phong một chiêu này càng thêm dễ dàng ngăn cản một ít thiên địa nhất nghiệp gian không buồn không vui vô vọng đang ở mấy cái nhị phẩm cao thủ đều muốn không chống được tạ phong tâm ma cảnh xâm lấn thời điểm một hạo đạn thanh em uy nghiêm ở toàn bộ thiên đạo tông vang lên tạ phong ở cái thanh em này xuất hiện trong n ấ y mắt nhất thời nổ ra một ngụm máu tươi phản phất mình đã bị nào đó không cách nào phòng ngự công kích ta nói không tranh hạo đạn thanh em uy nghiêm vang lên lần nữa tạ phong sau lưng ma thần ầm ầm tàn đi lực lượng dính r ấ t giữa tạ phong lần nữa y nổ ra ba ngụm máu ta nói thiên đạo phía dưới làm kính sợ một cổ cự lực đặt ở tạ phong trên thân đem hắn xuống phía dưới cong tựa hồ muốn hắn quỳ xuống ta nói bất kính thiên đạo người nhưng giết tạ phong lần nữa y nổ ra một búng máu thất khiếu trong bắt đầu không ngừng ra bên ngoài d ư ơ n máu cả người bắt đầu lảo đảo muốn ngã trên bầu trời từ tạ phong tâm ma cảnh trong r a người tới từng cái một thần tình nghiêm túc hướng về phía kêu cao nhất một ngọn núi nhất tề hành lễ tham kiến tôn chủ ở đó nguy nga trong thanh â m ở những chỗ này thiên đạo tông đệ từ cao giọng Chỉ có h ỉ c một người gắt gao cắn răng thẳng tâm tấp lập tại thiên đạo huy áp dưới cả người toát ra kim quang bất tử thân bị ép từng khúc băng liệt màu xám cho nước xoáy càng là không hóa giải được một phần loại này sức mạnh đáng sợ phản phất một người đang cùng toàn bộ thiên đạo đang làm đối kháng hay cho một thượng tiên tâm ư ớ c hiếp một tên tiểu bối rất khả năng phải không l i ê n tạo phong hai chân xương đùi xuất hiện từng tia vết nứt thời điểm một cái khác tạo phong thanh â m quen thuộc trợt nhớ tới tạo phong trong cơ thể sinh ra một cố h ạ n nhiên khí hơi thở dâng lên ở trên người hắn hành chạy một vòng dung nhập vào hắn giờ phút này như một bãi nước tù chất lỏng màu xám trong cơ thể trong kinh mạch chất lỏng màu xám lần nữa lưu bắt đầu chuyển động hấp thu đạo này hạo nhiên khí hơi thở chất lỏng màu xám trở nên trắng rất nhiều tiên h sinh tạ phong m ở mịt r u n g quanh âm thanh quen thuộc kia không phải là hắn đã từng mỗi ngày đều ở cách vách ngoài cửa nghe lén lao học cứu đọc sách cái thanh â m kia à một người mặc cũ rách lao nhân từ không c h u n g một chút xíu từ hư truyền thực ban đầu thấy cái tiểu nha đầu này thời điểm cũng không có tính ra nàng một kiếp này xem ra là bị một ít người che đậy thiên cơ hư đường, đường thiên tông tông chủ vậy mà làm loại này trộm đạo hành vi thật là đáng xấu hổ còn biết xấu hổ sờ một cái b y khuất tạo phong đầu giống như là một vị gia trưởng tới cho mình đứa trẻ chỗ dựa sau đó lão nhân liền đối diện này thiên đạo tông cao nhất một ngọn núi m a n g lên ngươi là người phương nào lại dám n ụ c mạ ta thiên đạo tông tông chủ ngay bên trên lập tức có một người nghe không vô đi ra phẫn nộ quát vô ích có tuổi không hiểu đạo lý sống đến chó trên người lão nhân không chút nào hư hướng về phía cái này nhô ra người lại là một trận mắng chẳng qua là người này vừa mới nghĩ phản bác chậm cảm giác cả người lực lượng không còn bản thân khổ cực đã tu luyện tu vi ở trong nháy mắt này biến mất người càng là từ không trung dứt xuống cái tiêu nhân khẩu bên trong tiếng gạo cũng biến thành chó tiếng k ê ơ một màn quỷ dị này lập tức để cho mấy cái khác n g h ị muốn người nói chuyện nhất để nhắm lại miệng mình liền liền trong bầu trời mấy cái nhị phẩm cao thủ cũng xem không hiểu bên trong lề lối không dám lên trước đáp lời dương lan minh một mình ngươi nho thánh tới ta thiên đạo tông chính là vì m a n g mấy câu nói sao t i a thanh âm uy nghiêm nói trên bầu trời tầng mây hội tụ xuất hiện một con cực lớn gương mặt thiên đạo tông tông chủ thượng tiên tâm chương hai trăm chín mươi bốn sinh cơ thượng tiên tâm ngươi vì sao không nhìn ngươi thiên đạo tông cũng đã làm những gì dám t r ó chuyện lao nhân không có một chút khí chất xuất khẩu liền mắng. ta thiên đạo tông coi như làm cái gì cũng không tới phiên ngươi đến nói chuyện đi dương lang ngươi lại nói năng sắc sược ta sẽ để cho ngươi c ố này hạo nhiên chân thân cũng ở lại chỗ này trong bầu trời cực lớn mặt người há muốn nói nha vẫn còn muốn tìm ta đánh nhau ta sợ ngươi sao tới tới tới ta chấp ngươi một tay lao nhân làm sắn tay háo động tác tiên h sinh tiểu mộ u nàng ta phong mặc dù khôi phục hành động lực nhưng là cả người đều có loại muốn nước mở cảm giác nhưng vẫn là cắt đứt lao nhân cùng bầu trời gương mặt khổng lồ tiếp tục cãi vã lên tiếng hỏi đúng rồi thượng tiên tâm bạch ra tiểu cô nương ở đâu không muốn nói ngươi không biết người coi như không nói ta cũng có thể tìm tới chẳng qua là tìm chút thời giờ mà thôi nghe tạo phong vậy lão học cứu mới từ mắng nhau trong nhớ tới chính sự quay đầu liền trợn mắt nhìn về phía tấm kia gương mặt khổng lồ còn có thượng thiên tâm ngươi làm vật này có mệnh hay không nhìn người cổ đau sau khi nói xong lão nhân lại thêm một câu b ạ c h ra ngày hồ sao bầu trời gương mặt khổng lồ rơi vào giờ phút này đã hội tụ đến một chỗ trên quảng trường những người kia trên người trong nháy mắt tựa hồ cũng hiểu rõ ra bẩm báo tông chủ đây là một trận giao dịch là đối phương cũng đồng ý chúng ta cũng không có bất kỳ cưỡng bách cử chỉ trên quảng trường một vị nhị phẩm cao thủ trên trước một bước nói sự kiện kia là thiên đạo tông cái này nhiều năm trước tới nay truyền thống hắn cũng không sợ thiên đạo tông tông chủ tức giận chỉ nói rõ là bản thân cũng không có cưỡng bạch c dương la ngươi cũng nghe được bầu trời gương mặt khổng lồ quay đầu nhìn về phía lao nhân đối với chuyện này không chút nào nói hừ quả nhiên là rắn chuột một ổ không cần ngươi nói lao phu đã tìm được đi tạ tiểu tử thượng t h i ê n tâm ngươi nếu muốn cạn ta liền cạn ta thử một chút lao nhân trừng mắt liếc bầu trời một cái sau đó kéo lên tạ phong liền đi lên núi chẳng qua là lao nhân đi cũng không phải là tầm thường đi mấy bước phía dưới lôi kéo tạ phong đã biến mất ở tầm mắt mọi người tông chủ cái này trước nói chuyện nhị phẩm cao thủ lập tức lo lắng để cho hắn đi đi ngươi như là đã đào ra cho dù hắn là nho thánh cũng không thể lại lắp trở lại bầu trời gương mặt khổng lồ thản nhiên nói vô số phong cảnh từ trước mắt lướt qua làm tạ phong lần nữa có thể thấy rõ sau nhìn thấy trước mắt chính là kêu một bức tranh trong cỗ kia quan tài thủy tinh tiểu ngụi tạ phong nhẹ dọn gọi trong quan tài kiếm một cô gái sắc mặt chấm bệnh an tưởng nằm ở trong đó tiểu ngụi tạ phong tiếp tục kêu gọi một tiếng tiếp theo một tiếng một tiếng so một tiếng rộn rộn rập một tiếng so một tiếng nóng n ả y chẳng qua là trong quan tài kiếng cũng không có chuyển tới cái đó thanh em dí dòm trả lời hắn khi đó ta nếu là cố ý mang ngươi đi cũng sẽ không như vậy đều là lỗi của ta tạ phong mờ mịt ngồi ở quan tài kiếng cạnh lầm bầm đè nén ai lao nhân lần nữa thở dài một cái sờ một cái tạ phong đầu hai tử muốn khóc sẽ khóc đi lao sư ở đây lao nhân trong giọng nói tràn đầy bị a i a hoa một tiếng tan nát cõi lòng tiếng khóc ở nơi này trong mật thất vang lên khóc l ạ như vậy bất lực cùng bàng hoàng phản phất mất đi điểm tựa đầu dạo từ cựu cúc độc chết b u ô n người kia trời bắt đầu chưa bao giờ khóc qua tạ p h o n g lần này giống như là phải đèm toàn bộ ủy khuất cũng khóc lên đồng dạng ở trước mặt của lão nhân lúc này tạ p h o n g càng giống như là một đứa bé một mất đi hết thể hải tử dùng tiếng khóc kể cái thế giới này bất công kia thê lương tiếng khóc phản phất đang nói vì sao vì sao thế giới này muốn như vậy đối đãi bọn họ những thứ này bản liền người đáng thương ai lao nhân ở chỗ này i ề n người đáng thương ai lao nhân ở chỗ này thở dài một cái bọn họ đều đ a n g chết tạ phong t r ợ t ngừng tiếng khóc ngẩng đầu lên trong mắt một mảnh đen nhánh nhập ma sao lao trong mắt người tràn đầy bị thương ngón tay phủ hướng tạ phong giữa chân mày. Quân theo ử h lão nhân chậm rãi tiếng nói chuyện không có vào tạ phong đại não tạ phong trong cơ thể vốn muốn chuyển thành màu đen chất lỏng màu xám lần nữa khôi phục nguyên lai sắc thái mà mới vừa một bước đạp nhập ma đạo tạ phong trong mắt màu đen cũng dần dần rút đi tạ h sinh, thật thể i tiểu mội ê n còn t cứu. có phong nâng lên nước m ắ từ mơ mắt, hồ ánh mắt, nhìn về phía bên cạnh lão nhân, hắn chưa bao giờ bất lực như thế qua. Giờ phút này, bên cạnh lão nhân phản phất thành hắn duy nhất dựa vào đồng bên này, bên dạng. bất về vào bao qua, dựa lực lão lão giờ giờ duy m một một mội, Bất thời chút. gật Tiểu trở về nhà của chúng ta. Tạ phong từ quá nhiều, đầu cái. hoặc không phải nhanh nhân Phong nhà, nhà chúng Phong gian giả ngươi ngươi mang ca của Lão về về dưới đất bỏ dậy một tay nắm lấy quan tài kiếng đem quan tài kiếng vác lên vai đi ra phía ngoài đem cái này lưu ly tình quan tài lưu lại tạ phong khiên quan tài k i ế n g từ kia một chỗ ngọn núi căn phòng bí mật đi lúc đi ra bên ngoài một mực chờ chờ đợi dẫn đầu nhị phẩm cao thủ lập tức g i ậ n quát một tiếng thế nào đoạt người ta nữ hoa ngày hồ đạo cơ liền một bộ quan tài cũng không nỡ thật là hay cho một thiên đạo tông ghê gớm ghê gớm tạ phong bên người lao nhân cười lạnh ừ dương lang ngươi cũng không cần chê cười trâm trọc ngươi cũng biết ngày hồ đạo cơ loại này thiên đạo vợt liền xem như ta cũng không thể nào từ trên người nàng tước đi trừ phi nàng tự nguyện bầu trời gương mặt khổ nói tiểu nội cùng các ngươi giao dịch nội dung là cái gì một mực không nói gì tạ phong trợn nâng đầu m ặ t không cảm giác nói hắn nhớ tiểu mội nói đó là gia tộc hắn tiêu diệt nguyên do phương bắc bạch ra diệt một chuyện theo chúng ta điều tra là trấn bắc vương ra tay liên hiệp phương bắc mấy cái ma đạo tông phái cô gái này chính là lấy cái này tới cùng bọn ta trao đổi ngày hồ tiêu nhị phẩm cao thủ ở liếc bầu trời một cái gương mặt khổng lồ rồi nói ra trấn bắc vương tạ phong ở trong lòng mặc nghiệm một câu về sau không có nói nhiều không có nhìn nhiều xoay người rời đi mà lao nhân thì một mực yên lặng hầu ở bên người của hắn một lao nhân cùng một k h i ê n quan tài k i ế n người từng bước một từ trên mặt biển rời đi một chút xíu rời đi một chút x phong vân tựa hồ đã vào giờ k h ắ c này tàn đi mà một loại khác bao t á p lại tạ o phong trong lòng một chút xíu ủ đứng lên lão nhân một mực im lặng không lên tiếng phụng đồi tạ o phong đi tới trên bờ nhìn phía sau thiên đạo tông phương hướng cũng không có người bám đuôi mà đến kêu một bóng người mới hiền hòa sờ một cái tạ o phong mặt nói tạm biệt về sau một chút xíu tiêu tán ở trong gió một không hề cường tráng bóng người khiến một bộ quan tài kiếng bên trong quan tài kiếng nằm ngửa một vị không có huyết sắc nữ tử bắt đầu bước lên đường về nhà trên đường đi không ít người đều thấy được một màn quỷ dị này con quan tài người truyền thuyết từ, từ ở giang hồ lan tràn đi ra ngoài đưa tới vô số tò mò mong muốn thấy người chẳng qua là bất kể là ai bất kỳ cái gì nghị luận bên trong quan tài kiếng nữ tử người ở lời nói ra trong nháy mắt chỉ biết trợn chết bất đắc kỳ tử dần dần con quan tài người truyền thuyết không còn là người người muốn gặp mà là người người tránh không kịp cho là đó là một loại bất tường cựu cúc đầu tưởng lần đầu tiên rời khỏi nhà lao học cứu đứng ở trên đầu thành ánh mắt nhìn về phương xa ở trong ánh mắt hắn tựa hồ có một thiếu niên khiêng một bộ quan tài đang chậm rãi đi tới lao sư chuyện gì xảy ra ở lao học cứu một bên cựu cúc huyện khiến đào tiềm chi nghi ngờ hỏi hắn lần đầu tiên thấy được vị lao sư này là bộ gi thiên đạo hỗn loạn cưng ơ thường không hiện thiên hạ đại loạn chi tựa a lạ chi giờ phút này lão học cứu ánh mắt sâu xa nhìn về tòa nào đó cung thành phương hướng tựa hồ ở nơi nào thấy được vô số mây đen đẻ ở vùng trời kia trên lạ chi người chỗ người muốn tìm chỗ chuyện cần làm đều là gập ghềnh t r u n g gai đoạn đường này không dễ lão học cứu biết đạo tiềm chi đang làm gì h ắ n ở những người đó sau lưng thấy được chính là một vũng đầm sâu lạnh băng đen nhánh các sư huynh cũng không thể như vậy chết vô ích ta cách cục nhỏ sẽ không giống các sư huynh như vậy khẳng khái bị chết ít nhất ở rút lên bụi cây này độc thảo trước tuyệt sẽ không đào tiềm chi nhãn trong cũng nhìn về phía bên ngoài thành phản p h ấ t gặp được ban đầu đại gia ở một trong học đường tùy ý đàm tiếu cảnh tượng lão sư văn thánh sư huynh lên kinh lý do là hắn thúc đẩy tây vực các nước đại nhất thống ngươi nói buồn cười không buồn cười đào tiềm chi mép treo lên lau một cái dễ cận dễ cận tòa kia cung thành bên trong một ít người đã liền che giấu cũng sẽ không tiếp tục che giấu nội tâm nhỏ m ọ n ai lão nhân trong mắt tràn đầy bi thương ở nơi này một cái chớp mắt tựa hồ già đi rất nhiều xoay người đi hạ thành đầu đi bóng lưng không có, có cái gọi là nho thanh trắng k h á t ngược lại càng giống như là một người thân cũng rời đi lão nhân tiêu đi tạ phong trở về thành lao nhân ra khỏi thành cựu cúc bên ngoài thành một đám trẻ con yên lặng đứng ở bên ngoài bầu không khí vô cùng n ụ t ngạt tạ phong một đường mang quan tài mà đến tin tức như thế nào lại truyền không tới lỗ thai của bọn họ trong đâu từ từ trừ những đứa bé này sau lưng bọn hắn lại nhiều một chút người cựu cúc huyện khiến đào tiềm c h i thiên u môn đám người từng cái một có đường dây nghe được tin tức cùng tạ phong quen biết cũng tụ tập đến cựu cúc dưới thành một vị đơn vai khiêng một quan tài kiếm người từ phương xa đường chân trời cuối chậm rãi đi tới cắt vàng bay lượn nhọ trong biển dần dần có tiếng nước nợ vang lên không cho phép khóc a hổ ngẩng cao lên đầu nhìn hướng thiên khung cố gắng đem trong mắt giọt nước rót ngược trở về tiền báo gắt gao nắm quả đấm của mình móng tay l ẹ n vào trong da dị ra tích tích tiếng máu m ặ c ly chống kiếm đứng ở một bên hắn dù chưa từng thấy qua vị nữ tử này nhưng là lại vô số lần nghe những đứa bé này nhắc qua thúy mai đứng ở những đứa trẻ bên cạnh hốc mắt đỏ bừng đã sớm khóc qua một trận hôm nay gió tuyết lầu ngừng b u ớ n bán toàn bộ cựu cúc trên thành phương đệ nén một tầng nặng nề mây đen tạ phong từng bước một tới nơi này chút một mực chờ người của hắn trước xem tia từng tờ một quen thuộc mặt trong mắt hơi nóng lên. Chẳng hắn sẽ không ở khóc hắn đã không có nước mắt chỉ còn lại có máu về nhà tạ phong chẳng qua là nhàn nhạt nói hai chữ liền mang theo nhóm người này trùng trùng điệp điệp đi về ở phía sau hắn tiếng nước nợ càng ngày càng vang lúc này chính là đại h ổ cũng không có quát khí lực bởi vì trên gương mặt của hắn đã sớm dính đầy nước mắt tạ phong có chúng ta có thể làm sao tạ phong đi qua thiên u môn đám người trước người thời điểm phần dư nhẹ giọng hỏi sẽ có tạ phong hướng nàng gật đầu một cái tiếp theo sau đó đi về chuyến này từ cửa nhà đường về nhà hắn đi so sánh với thời điểm bất kỳ thời gian đều muốn chậm phản phất mong muốn để cho thủy tinh bên trong quán nữ t ử xem thật kỹ một chút cái này nàng quen thuộc nhà hồ tiên sinh tiểu viện vẫn là trước sau như một không có một chút biến hóa đem quan tài tiếng đặt ở nàng nguyên bản căn phòng lẳng lặng nhìn chăm chú hồi lâu nhẹ nhàng dùng tay vỗ vũ quan tài tiếng mặt tâm tia trắng bệnh mặt cái bóng về sau tạ phong mới nhìn hướng sau lưng những đứa trẻ khóc đi nhưng chỉ hạn hôm nay bắt đầu ngày mai tựu trở nên càng thêm kiến tưởng tạ phong xem đã đứng đầy người hồ tiên sinh tiểu viện khé nói trong khoảng thời, gian ngắn, nén tiếng khóc nhất thời vang dội toàn bộ hẻm nhỏ bi thương ra bên ngoài trần sau một hồi lâu tạ phong xem những thứ này đ ầ y mặt bi thương bọn nhỏ còn có đại hổ tiền báo mặt tiểu mội còn chưa chết ta sẽ cứu sống nàng bất quá ở ta không có ở đây này bảo vệ nhiệm vụ của nàng liền giao cho các ngươi tạ phong từng gương mặt một nhìn sang tạ phong quốc đạo h ổ ta ngội không có thời điểm chết kia từng tờ một mặt nhỏ nhất tề nhìn về phía tạ phong kia tràn đầy bi thương trong mắt có một đạo quang sáng lên phong ca ai dám động đến tiểu mội sẽ để cho hắn từ thi thể của ta bên trên bước q u a đi đại hổ tiến lên một bước nắm thật chặt quả đấm còn có ta còn có ta còn có ta, còn có ta, còn có ta. tương tầm ộ t còn có để lại chút gương mặt non nớt lần trước hát tràn đầy nào đó kiên nghị rất tốt ta tin tưởng các ngươi ta muội hồ tiên sinh liền giao cho các ngươi tạ phong v ũ một cái a hổ cùng tiền báo bà vai t ừ n g cái một sờ một cái những h ả i tử k h á c đầu hắn không có thời gian bi thương không có thời gian dừng lại hắn biết ở đó giữa trong sân có một lao nhân đang chờ hắn chờ giao phó xong về sau tạ phong mới từng bước một hướng nhà cũ khu đi tới tiên sinh tạ phong cầu kiến k i ế một cánh vẫn nhắm trước cửa tạ phong giống như thường ngày tôn kính vào đi bên trong cửa truyền ra một tiếng thở dài lão học cứu ở lần đầu tiên để cho tạ phong đi vào hắn sân cũng tương đương là thừa nhận tạ phong thân phận học sinh đẩy cửa ra tạ phong lần nữa thấy được cái đó thân ảnh quen thuộc cái đó ở thiên đạo tông hòn đảo bên trên tre chở hắn rời đi bóng người tiên h sinh tạ phong không mình hành lễ đến đây đi lão nhân đục ngầu ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới tạ phong sau đó tự r ê u cười một tiếng ta khó khăn lắm mới ở bên trong cơ thể ngươi đánh xuống một đạo hạo nhiên chính khí đáng tiếc người định không bằng t r ờ i định bất quá chính khí chưa tán tiểu tử ngươi tốt là học trò của ta lão nhân nhón chân lên vỗ một cái tạ phong bạ vai ở chỗ này thân hình của hắn cũng không có ở thiên đạo tông hạo nhiên chân thân như vậy cao lớn chỉ là một gầy nhỏ lao đầu ta biết ngươi muốn hỏi gì bạch gia tiểu nha đầu xác thực còn có biện pháp cứu trở về chẳng qua là cũng không dễ dàng lao nhân tạ phong nói chuyện hỏi thăm trước liền trực tiếp nói khó hơn nữa ta sẽ làm tất cả còn mời tiên sinh báo cho tạ phong nói ánh mắt kiên nghị ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy ở đó tây vực đất có một ao sen bên trong có một đoá hoa sen chín màu gọi là cựu khiếu mệnh sen mở chín lần bại chín lần phương thành tính toán thời gian cũng không còn nhiều lắm lao nhân ánh mắt nhìn về phương tây ở lão、so、nhân mặc dù hỏi như thế nhưng là hắn biết hỏi là dư thừa đệ tử của hắn một khi quyết định chuyện nào đó lại có mấy cái có thể khuyên phải biết phạm là có thể khuyên phải trở về hắn con em cũng sẽ không chết liền còn lại cuối cùng cái này mấy cây đồng yêu mà bây giờ có người liền cuối cùng người mấy cây độc miêu đều muốn cắt đứt, lão nhân đối với lần này càng là vô cùng phẫn nộ đa tạ tiên sinh tạ phong b á i biệt tạ phong không có trực tiếp trả lời mà là lần nữa sâu sắc một xá lại một xá mấy lần đã l ệ sau tạ phong mới đi ra ngoài lão nhân không có ngăn trở mà là lần nữa nhìn về phương xa rời đi lão nhân tiểu viện tạ phong mới từng bước một đạp không mà đi hóa thành một vẹn cầu vồng lần này hắn đi phương hướng là phương tây tạ phong rời đi cựu cúc mấy ngày sau buổi tối cựu cúc cửa một chiếc nhìn qua bình thường xe ngựa dừng ở cửa lao sư ngươi thật phải đi sao ngươi coi như đi văn thánh sư n u y ê n bên cạnh xe ngựa một nam tử áo xanh muốn nói lại tôi h chính là cựu cúc huệ lệnh đào tiềm chi trời đất sáng sủa thế này mây đen tế nhật dân chúng lầm than t a chi tội vậy ngựa trên xe một lao nhân thở dài đó là k i ế người một nhà nguyên nhân cùng lao sư có gì làm nếu không phải lao sư nếu không phải chư vị sư minh đứng ở bên cạnh xe ngựa đào tiềm mối h ậ n hận hợp nói cổ kim đế vương đều m ắ t lạnh những việc này chúng ta xuất sĩ thời điểm lại có mấy người không biết quần tranh a quần tranh l ạ n chi a học trò của ta trong cũng liền ngươi nhìn nhất t ấ u triệt lao nhân lắc đầu một cái ta chỉ là một quỷ nhát gan mà thôi đào tiềm chi đồng dạng lắc đầu so với hắn những cái kia k h ẳ n g khái bị chết sư hình hắn tự nhận ở đại nghĩa bên trên kém xa tích tắc hắn ích kỷ nhắc gan thiên hạ này không ai nguyện ý đi giảng một chút đạo lý ta bộ xương giả này à cũng chỉ có thể động một cái cũng không thể để cho văn nhi cũng như vậy không có đạo lý chết đi lao nhân không quan tâm vươn người một cái trở về đi trở về đi thôi tùy ý phất phất tay lão nhân vỗ một cái lao mã cái mông xe ngựa c h ậ m r i hướng ngoài thành đi tới lao sư đào tiềm chi xem xe ngựa bóng lưng lầm bầm làm vị lao nhân này rời đi tòa thành nhỏ này thời điểm lại có bao nhiêu người sẽ đứng ngồi không yên bọn họ như thế nào lại để cho chiếc xe ngựa này bình yên đến nơi đó đối với những thứ kia các loại đào tiềm chi biết lao nhân cũng biết dù là hắn là thế gian này cuối cùng một nho thánh cũng không có đi đến tòa thành kia trước nắm chặt đào tiềm chết chết xiết quả đấm hắn phải nhịn hắn vẫn không thể đi chết những người này những việc này những thứ này hận dù sao vẫn cần có một người tới nhớ lao nhân xe ngựa chạy ra ngoài cửa về sau lại một lần nữa ngừng lại bên ngoài thành một chỗ trên đá ngồi một thật thà nông phu ăn mặc một đôi giày cỏ giờ phút này đang c ư i ngây n ô xem trên xe ngựa lao đầu phu xe đ i ề n phong nguyện làm tiên sinh lái xe lần đi đường xá xa xôi tiên sinh nếu phải đi nói chút đạo lý tự nhiên không thể tự mình kéo xe ngựa mệt nhọc thành thật nông phu không mình hành lễ người có biết lần đi lối rẽ rất nhiều lao nhân xem nông phu hỏi đúng là như vậy tiên sinh mới càng cần hơn một vị phu xe nông phu thật thà cười trong mắt ánh sáng còn như sao trời chiếu sáng r ạ n g rỡ hoặc giả lão nhân không nhớ hắn nhưng là hắn lại như cũ nhớ lao nhân năm đó tây nam l ư ợ hai nếu như không phải vị lão nhân này cùng học sinh của hắn lâm trận chém hơn mười vị quý tổ cao giáp cao quan hoàng thân bảo đảm toàn bộ giút nạn thiên thai đường thông suốt quê hương của hắn hắn toàn thôn trăm người đã sơm chết đói ở đó trận lớn t hay trong vì đến đáp tiên sinh hắn k h ổ luyện võ nghệ chờ hắn hắn thành tài rời núi lại phát hiện năm đó những lao nhân kia học sinh từng cái một cũng đã chết đi mà tìm hồi lâu mới ở cái c h ấ n nhỏ này trong tìm được vị tiên sinh này từ đó hắn tiện lợi làm một bán giày còn nông phu bình thường ở tại nơi này ở một cái chính là nhiều năm như vậy thiên hạ nhất phẩm mỹ mơ hắn quyền pháp đại gia đ i ể n phong tự chiếm một tịch đ i ể n phong trong hai mắt thiếu đốt nào đó cao quý ý niệm dù chết mà hướng không hối hận chương hai trăm chín mươi sáu thiên hạ luận lên đêm đó một đội gánh hát l ặ n g yên không một tiếng động từ cựu cúc thành rời đi cái này gánh hát không biết khi nào thì bắt đầu ở cựu cúc thành ít nhất tạ phong ký sự ngày đó trở đi liền đã ở cựu cúc thành ngay trong ngày một vị thư sinh đ ạ p theo dõi mà đến xa xa treo ở xe ngựa cùng cấp độ bên trên ngay trong ngày vô số quân cờ bí mật tôn trào một phần phần khẩn cấp phong thư xuất hiện ở các phe đại lao trước bàn đọc sách cung thành p h ụ thái tử giáng q u ố c thái tử cầm trong tay một phong thư nhìn về phía bên người bị hấp ta hấp tấp gọi tới liền y phục cũng còn không có mặc thỏa đáng một vị mạc liêu phụ hoàng biết chuyện này sao giáng cúc thái tử sợ tệ nguyên nh nhất định là biết hoàng thượng mặc dù một mực c ầ n ở ti thiên giam nhưng là sợ rằng coi đời này các loại tin tức cũng lừa không được hắn mạc liêu đem giày mặc s o n g hồi đáp lao giả kia thật tốt dưỡng lao không tốt sao nhất định phải ra cửa làm cái gì giáng quốc thái tử sợ tể nguyên tức t ố i nói chỉ sợ là vì c h ấ n thủ phía tây vị đại nhân kia tới đem mấy cái trừ lệnh nghiêng nút áo cũng cài xong về sau mạc liêu tiếp tục hồi đáp hay cho một lao giả vì một tư thông với địch bán nước hạng người mong muốn bức bách ta hoàng gia sao sợ tể nguyên vũ bàn một cái sắc mặt dữ tợn t ư thông với địch bán nước sao mạc liêu nhìn một cái vị này thái tử lần này lựa chọn i ê n lặng có không ít cố gắng khuyên đã tất tật chết ở c h á t dưới đ a o hừ bọn họ đều đang đợi nhìn chuyện cười của ta đi sở tể nguyên ánh mắt nhìn về căn phòng ra phát ta kim tin ngăn lại lao g i ạ kia không nên để cho hắn đi tới nơi này sở tể nguyên trong mắt lóe lên một tia sắc khí điện hạ tốt xấu hắn cũng đúng mạc liêu muốn nói lại thôi cố gắng khuyên can vậy thì như thế nào ta tuyệt đối sẽ không để bọn hắn có cười não ta cơ hội tuyệt không thái tử sở tể nguyên đầy mặt âm tàn ở từ bắc hương nam h ư người người, người bầu rượu. Bầu rượu túi túi. so với con đường này một cái khác điều đại đạo mới thích hợp hơn đại đội nhân mã đi lại đi một người trong đó hỏi những thứ kia bất quá là giả tưởng những năm này ta là càng ngày càng hiểu những người này ở những người này trước mặt nhất một vị thân mặc váy đỏ trong tay hồng ngọc bầu rượu bên trên buộc lên một cây màu đỏ dây lụa nữ tử sủy cười một tiếng tới nơi này mới là bách h i ể u tinh nhuệ n chân chính thuộc về bách h i ể u người mà không phải những con cờ kia phải cẩn trọng chứ không được khinh xuất các vị bạn rượu đ ỏ khúc tiếp tục nói chỉ có ngày nghiêng suối bên trên nghĩ t i ể u kỳ phong ảnh rơi xuân lưu nhân gian ba vị đã nhập ruột sợ gì lãnh đao cạo ta xương bên cạnh một n g ồ i dưới đất không gào to rượu nam tử cười vừa nói phương xa một đám áo xám người bị mặt đang nhanh chóng hướng bên này gần lại gần bọn họ chờ người đến rồi c ũ n g là tại một n g à y n h à n h không ngừng đi t a bắc mạc lang kỵ trợ xuôi nam cùng phương bắc thứ nhất ma môn bắc mạc bắc cùng nhau vòng qua phương bắc đệ nhất yếu tắc lâm bắc thành trấn thủ phương bắc duy nhất tường chắn lâm bắc thành lại không có một binh một tốt ra khỏi thành nên chiến trên đầu thành tiêu ly ly đón gió mà đứng ở nàng bên người là lâm bắc thành duy nhất nữ tướng quân trọng giáp thiết k ỵ quân câu mạc xử lý hôm nay vừa qua chúng ta sẽ phải trên lưng tiếng xấu thiên cổ cùng vô tận tội nghiệt câu mạc nhìn bên ngoài thành không ngừng đi xa bắc mạc lang kỵ có chút nặng nề nói mong muốn chị hay cho một đã giữa nát vết thương biện pháp tốt nhất chính là cắt mất vì thế, cũng phải lưu chút đỏ tươi máu. tiêu lý lý tóc dài phất phới tư thế hiên ngang những người kia cho là ta là vì cho hai vị ca ca thủ lao cho là thiết kế tiêu g i a ta b u ồ n c ư ờ i tiêu g i a ta binh sĩ lại sao là như vậy khí lượng người sẽ để cho tảng đá kia trước đập bản thân họ bàn chân đi đi tiêu lý lý cười lạnh mà xem như lâm b ắ c thành chân chính chủ xoáy trấn bắc vương nhưng vẫn không có xuất hiện phản phất nhân gian biến mất đồng dạng chỉ sợ chó nóng này muốn ngại thường câu mặt c h ê cười những thứ kia miếu đường bên trên người tự cho là có thể tính hết tất cả nào đâu biết những thứ này sớm đã bị vị này thiền tư thông dính trấn bắc vương tri nữ xem thấu mục đích của họ mà ở cựu cúc thành vị lao nhân kia vẫn còn ở đi hướng tòa kia cung thành trên đường lan g kỵ nhập quan tin tức còn chưa chuyển ra thời điểm một vị mày r ậ m mắt to người đeo trọng kiếm nữ tử đã so với bọn họ càng tới trước đến tòa kia cung thành dưới kiếm khí phóng lên cao như nặng nề ngọn núi chạy dài vạn dặm ở nàng xuất kiếm trong n á y mắt tòa này cung thành trong bốn cái sừng bên trên đồng thời cũng dâng lên một cỗ kiếm ý kiếm ý đan vào lẫn nhau trồng chéo nghiễm nhiên là một tòa khổng lồ kiếm trận đây chính là năm đó giết lao sư vô tận kiếm trận sao ta ngược lại muốn xem xem cái này đến từ kiếm chủng đệ nhất kiếm mày dẫm mắt to nữ tử n h ư mày ngón tay một chỉ một thanh vô phong cự kiếm mang trùng trùng điệp điệp dãy núi đã hướng kiếm trận ép xuống người nào cả gan quấy rối kinh thành cung thành trong một tiếng v ẫ n nộ uy nghiêm hùng hậu thanh âm như đẩy trời lôi â m cuốn qua hướng bên ngoài thành mày dẫm mắt to nữ tử cách nơi này không biết có bao xa nơi nào đó cắm đ ầ y các loại kiếm núi to trên một vị thiếu niên nâng lên mắt nhìn về phía cung thành phương hướng cặp mắt kia trong không có con ngươi không có t r ò n g t r ắ n g mắt chỉ có lăng thiên kiếm ý hắn không có bất kỳ nét mặt từ kiếm sơn trên đứng lên từng bước từng bước chậm ra hướng ch khi hắn một bước cuối cùng bước ra kiếm sơn thời điểm kiếm sơn biến mất phản p h ấ t không từng tồn tại vậy một giây kế tiếp thiếu niên này cũng đã biến mất chỉ còn lại có giữa thiên địa một đạo kiếm quang giang nam nơi nào đó ao cá trước một đang câu cá tay của nam tử trợt run lên một cái sắp m ắ c câu con cá ở nơi này run lên dưới trốn thế nào nữ nhân kia đến rồi ngươi liền bị hủ tay run chúng ta cơm tối hôm nay xem ra lại được ăn chay ở nam tử bên người một vị lẳng lặng đọc sách ô n luyện nữ tử từ, từ lời bạt ngẩng đầu lên nhìn về phía mình nam nhân đột nhiên chính là quá đột ngột nam tử ngượng ngập cười một tiếng Tới đột nhiên, nghĩ đi gặp một chút. tử thể tự tòa thành mắt mắt ta. tử một chút một chết. tử một ta thật. nhiên, ngươi đi miệng già kia đi, liếc cái. cái. ngươi nói cái giải ngươi nhi phải giống đầu được đầu đang đồ đều nghĩ Ôn nguyện nữ cong lên. ôn chuyện, vẫn quên nhìn cũng bẩn chúng Nam Nàng không nàng Ôn nguyện nữ nha, nhìn, con này khỏe Chỗ khác hoặc hạ là đi, hay là Cha, mẹ, nhìn, chính là không phải giống như gặp gì sư dơ mẹ, có của lắc lắc các Các cá do lao sao? là là là dự sẽ bỏ ở hai người một bên một vị nháy ngất trời tội trạng đứa trẻ nghi hoặc nhìn nam tử cùng nữ tử ở trong tay của hắn một cái từ thất gỗ từ bên trên điêu khắc đi ra cá chép trông rất sống động ở ba người sau lưng nhà lá bên trong một góc trồng chéo để hai thanh kiếm một thanh gọi thanh minh một thanh gọi sanh thảm thiên hạ này lại bốn vị công nhận chân chính kiếm tiên đông p h ư ơ n g kiếm tiên phương đông đã bạch phương bắc kiếm tiên bây giờ đứng ở cung thành dưới mày dẫm mắt to nữ tử v i ệ n sơn đại còn có phương tây cùng phương nam hai vị kiếm tiên một vị liền gọi thanh minh mà một vị k h á c thì gọi sanh thảm đối đây hết thảy tạ phong cũng không biết giờ phút này đã r ờ i đi l ớ n g ấ m t h ổ đ ị a bước vào t â y vực đặc biệt phong tinh trong thành phố t ạ phong tì h là đang nghĩ muốn như thế nào mới có thể tìm được lao học cựu nói kia cái gì l u â n h ồ i tông này v ị kia dung sĩ c h ờ t a một chút liền t ạ phong đang suy nghĩ thế nào đi hỏi hỏi một chút l u â n h ồ i tông vị trí thời điểm chắc nghe một có chút l ạ nhưng là là chính tông trung nguyên lợi t h a n h â m đang đ a n gọi g hắn t ạ phong quay đầu thấy được một k i m đôi đ u ô i ngựa eo đeo hai t h a n h đòn nào a n mặc t â y vực phục sức nữ t ử đang hướng hắn vây tay bản thân tự hồ cũng không nhận ra nàng t ạ phong nghĩ ngờ hội tưởng chút lát xác nhận bản thân cũng chưa từng tay qua cô gái này. ngươi làm sao sẽ tới nơi này tới làm ăn sao nữ tử nhanh chóng xuyên qua đám người chạy đến trước mặt hắn tràn đầy ngạc nhiên mà hỏi ta nhận biết ngươi tạ phong nghi ngờ hỏi dĩ nhiên ta đã thấy ngươi khi đó ngươi một thân quần áo màu trắng ở kia cái gì lộng chiều giúp bến tàu cùng những người kia đánh nhau dáng vẻ nhưng quá đẹp rồi đúng rồi ta gọi thác bạt đ ầ u đ ầ u lúc ấy liền ở trên thuyền nữ tử thật nhanh nói nương theo lấy động tác h i ệ n nhiên là mười phần kích động tạ phong suy nghĩ một chút tựa hồ nhớ tới chút ban đầu xuống thuyền thời điểm phía trước đích sắc cũng có một con thuyền bị ngăn lại đang cãi vã bất kể như thế nào gặp phải một vị sẽ nói mình có thể nghe h i ể u vậy là được tạ phong tạ phong hướng thắc b ạ t đậu đậu hữu hảo đưa tay ra chương hai trăm chín mươi bảy xuất thế chi thành đậu đậu cẩn thận tạ phong mới vừa làm ra đưa tay động tác nữ tử sau lưng liền chuyển tới q u á t to một tiếng quyền phong ngay sau đó mà đến chạm mặt xông về tạ phong đa ba hãn dừng tay sau đó tên là đậu đậu cô bé một tiếng khét đ ê ơ lại đã không kịp tạ phong chẳng qua là nhẹ nhàng giơ tay lên khí thế k i a kinh người một quyền liền bị hắn lấy tay và lấy đa ba hãn ngươi làm gì còn không tung tay cô bé lập tức hướng về phía giờ phút này đã đi tới nàng bên cạnh hán tử cao lớn hô to lên hán tử cao lớn cái chán s u ố t m ù a hôi hột một quyền này đánh ra phảng phất đánh vào một đoàn trên đông nhưng là giờ phút này hai tay của đối phương hoặc như là một đôi k ả n h sát cái này mâu thuẫn cảm giác để cho hắn một búng máu s ô n g tới che tại ngực khó chịu cực kỳ xem ra là hiệu lầm tạ phong tùy ý thu hồi mình tay mà đối diện nam tử cao lớn thợi là vụt cọ lui về phía sau ra mấy bước thật là xin lỗi t ạ phong đa hãn lô man quen đa ba hãn ngươi thiếu chút nữa chết rồi ngươi biết không cô bé nói xong cũng chừng hướng phía sau nam tử cao lớn chẳng qua là trong mắt so với trách cứ lo lắng chiếm đa số tạ phong ngươi là tới làm gì nha làm ăn sao cũng không giống à chúng ta là tới mua đồ bây giờ mới vừa mua xong đang chuẩn bị đi về đâu tạ phong ngươi có muốn hay không đi chúng ta bộ lạc chơi chúng ta bộ lạc vị trí khá tốt có núi có nước phong cảnh đẹp mắt còn có thật nhiều đẹp mắt cô nương nha ta đến lúc đó lại đem cha mẹ giới thiệu cho ngươi ta còn có người tỉ tỉ bất quá nàng đã lập gia đình t h á c b ạ t đ ầ u đậu là không có chút nào sợ người lạ ở k h i ế n trách song nam tử cao lớn sau liền đối diện tạ phong một câu không ngừng nói căn bản không có cho tạ phong chen miệng cơ hội ta phải đi một chỗ đợi đến vị này t h á c b ạ t đ ầ u đậu cô nương thở một cái tạ phong mới tìm được chen miệng cơ hội đi nơi nào nơi đó thú vị sao ta có thể đi được sao là ở chúng ta tây vực sao tây vực gần đây cũng không quá bình ngươi phải cẩn thận t h á c b ạ t đậu ánh mắt sáng lên luân hồi tông ngươi biết ở đâu sao tạ phong suy nghĩ một chút hỏi ngược lại ở chỗ này hắn cũng không tìm được người khác tới hỏi thăm dứt khoát liền hỏi một chút vị này lòng nhiệt tình nữ từ đ ư ợ luân hồi tông chẳng lẽ là cái đó luân hồi tông tự phong một thành ở tây vực mà không thuộc về tây vực luân hồi tông tháp bạt đ ầ u đ ầ u một cái há to miệng ánh mắt chừng lao đại một bộ kinh ngạc bộ dáng ở tây vực mà không thuộc về tây vực tạ phong đầy mặt nghi ngờ cái này vậy là cái gì bí hiểm ở tây vực có hai tòa thành ở tây vực bản đồ trong nhưng là không nghe tây vực bất kỳ một cái nào quốc vương ra lệnh một chính là luân hồi tông xuất thế chi thành bất kể là ai tiến tòa thành này thì đồng nghĩa với tuyên cáo cùng bên ngoài gây đi toàn bộ quan hệ đến nay đi vào người từ cũng không có đi ra ngươi nói có trách hay không còn có cái gọi không tội thành nghe nói bất kể ngươi ở bên ngoài phạm vào tội gì sau khi đi vào hết t h ả tội cũng không được thừa nhận người bên ngoài không thể cầm bên ngoài luật pháp đi bên trong bắt người tiến không tội thành chỉ có thể ấn không tội thành quy củ đến nghe nói bên trong đ i ề n đầy cùng hung cực á c người xấu tháp bạt đ ầ u đ ầ u nói hay cùng súng liên thanh vậy không mang theo rừng cũng liền trung gian thở một hơi để cho tạ phong không khỏi cho là đây cũng là một vị tiên tiên cao thủ xuất thế chi thành không tội thành tạ phong đem hai cái danh tự này ghi vào trong lòng ngươi muốn là muốn đi xuất thế chi thành vậy con đường phía trước cũng cùng chúng ta cùng đường có phải hay không cùng đi hướng bên kia đi n g ư ơ i đi ngang qua chúng ta bộ lạc phụ cận ở quẹo qua hai ngọn núi đi qua tây mặc nước sau đó n g ư ơ i liền có thể thấy được một tòa rất cao rất cao rất cao núi xuất thế chi thành đang ở dưới chân núi thác bạc đ ầ u đậu mang theo vẻ mong đợi bất quá nghe nói tây vực vương bây giờ đang mang binh xuất hiện ở thế chi thành theo chân bọn họ n á o rất không vui nghe nói cũng đánh nhau cũng không biết có phải hay không là thật ngươi đi chỗ đó vậy coi như phải cẩn thận thác bạc đậu đầu liền nghĩ tới một ít chuyện lập tức khuyên răn tạ phong nói được rồi đa t ạ bất quá ta tương đối gấp liền bất đồng được rồi chờ sau này chuyện làm xong tạ phong lại tới cửa bãi phòng đối với cái này chẳng qua là mới gặp mặt cứ như vậy không có đem mình làm người ngoài tiểu cô nướng tạ phong cũng rất là ưa thích chẳng qua là hắn có chút gấp không phải hoặc giả có thể theo đi làm cái khách nhìn một chút cái này tây v ư ợ t phong t ỉ n h lần sau mang tiểu vội cùng đi tạ phong trong đầu thoáng qua một cái ý niệm vậy lần sau nhất định phải tới a thác bạn đ ầ u đ ầ u mắt trần có thể thấy thất vọng nhưng là ngay sau đó tâm tình lại thay đổi trở lại nhất định tạ phong gật đầu một cái bước ra một bước hướng thác bạn đ ầ u đầu chỉ phương hướng mà đi thác bạt đậu đậu lập tức bắt được bên cạnh hán tử cao lớn cánh tay không ngừng ngày không chỉ là nàng trên con đường này người cũng đều từng cái một trận mắt há m ồ n hướng cái này tạ phong bay đi phương hướng tạ phong cũng không biết ở tây vực có thể đạp không mà đi t ă n g phẩm thậm chí nhị phẩm đồng dạng đều sẽ không xuất hiện đang bình thường trong thành thị không phải đợi ở mỗi người một mẫu ba phần đất chính là ở một vị quý tộc trong lều vua tự k i ể m chế thân phận tùy tiện không hiện thân chẳng qua là vừa rời đi cùng thác bạt đậu đầu trò chuyện tòa thành t i ế không đến bao lâu tạ phong liền thấy ở phía dưới một chỗ trong rừng tựa hồ có rất nhiều cầm mã đao ở mai p h ụ người vốn định ở cân nhắc m ộ trong lát t sau, hướng trong những người xuống. Hắn nhớ h kia rơi t á các bạc bọn bị bản bộ bọn bản bộ lạc, mà bọn họ phải về bản thân bộ lạc cũng chuẩn cũng con đầu đầu đã đang định đường mua liệu qua qua nói thân thân nhất này, phải phải trải qua con đường này, trải họ họ mà vật về về trở i đó rừng â y ngươi ỏ t r o n các n g có hay không có thể nghe hiểu lời của ta nói tạ phong trận xuất hiện ở những thứ kia mai phục người trung gian cao giọng hỏi những người kia tựa hồ cũng bị sợ ngây người trong khoảng thời gian ngắn vậy mà không có có một người trả lời trong các ngươi có hay không có thể nghe hiểu lời của ta nói tạ phong nhữ mày một cái chỉ có thể ở đây hỏi ta không biết vị đại nhân này có chuyện gì thật lâu sau mới từ những thứ kia kinh ngạc đến ngây người trong đám người đi ra một người nhỏ giọng hỏi nói chuyện đ ứ c quãng ngữ liệu cái gì cùng thuần thục t h á c bạn đ ầ u đậu là không so được tạ phong cũng là hoa khí lực thật là lớn mới nghe rõ hắn đang giảng phía trên các ngươi ở chỗ này là chuẩn bị mai phục hay tạ phong chỉ có thể từng chữ từng câu mà hỏi nếu như là mai phục bọn họ ta cũng chỉ có thể g i ế t sạch các ngươi tạ phong hệ so sánh mang đạch lần đầu tiên nghĩ đến dứt khoát trực tiếp g i ế t rõ ràng chuyện trao đổi thực tại quá phí sức ở những người kia lẫn nhau nói một trận tạ phong nghe không hiểu vậy về sau người kia mới cẩn thận nhìn về phía tạ phong không biết đại nhân cùng bọn họ là quan hệ như thế nào người kia hỏi mười phần cẩn thận như sợ sơ ý một chút chọc g i ậ n tới cái này thần quỷ vậy ra bọn họ bây giờ trong người bạn bè tạ phong chỉ nói hai chữ hiểu chúng ta không phải là vì bọn họ mời đại nhân tiến tâm người nọ tiếp tục nói ta không tín nhiệm các người hoặc là bây giờ cách đi hoặc là bây giờ chết tạ phong suy nghĩ một chút nói sau đó những người kia lại là bô lô ba lan nói một trận cái cuối cùng cái mai phục người từ các loại ngụy trang trong đi ra bọn họ vậy mà thật nghe tạ phong đề nghị bắt đầu rời đi nơi này ngược lại so với lớn gấm rất nhiều người hiểu đạo lý nhiều tạ phong xem những thứ kia cách xa hắn bắt đầu rời đi người gật đầu một cái nói thầm một tiếng hiểu chuyện mắt thấy những người này đã bắt đầu rời đi không q u ả n bọn họ có phải hay không nhằm vào thác b ạ t đ ầ u đậu bọn họ tạ phong cũng tận một phần lực lập tức cũng không nhiều lưu từng bước một hướng bầu trời d ậ m chân mà đi chỉ để lại một đám cằm đều muốn kinh động đến trên đất người ở trong rừng ngầm đầu nhìn tạ phong đi xa bóng lưng không lâu sau đó ở mảnh khu vực này một cái kẻ cướp trong vòng chuyển ra một cái tin tây nên bộ lạc kết giao một vị nhân vật g ê gớm khuyên răn cái khác kẻ cướp đội ngũ có thể tránh liền tránh mà tây đêm bộ lạc chính là thác bạn đậu đậu bộ lạc những người này vốn là cũng là vì cướp bóc bọn họ mà đến bọn họ có tin tức thông báo cho bọn họ tây đêm bộ lạc lần này thu hoạch cực lớn tạ phong cũng không nghĩ tới bản thân tùy ý một cái ý niệm liền giúp thác bạn đậu đậu cô nương tránh khỏi một trận đại chiến chuyện này tạ phong rời đi về sau liền đã bị tạ phong vung ra sau. núi cao chính là kia ngồi một chút sao trải qua một ngày lên đường tạ phong rốt cuộc có thể thấy được một tòa cắm vào trong bầu trời núi cao tại đường chân trời phương xa trên đường hắn còn chứng kiến có không ít quân đội ở hướng bên kia đi xuất thế chi thành hạ từng cái một quân đội phương trận đem toàn bộ xây d ự a lưng vào núi thành phố bao vây ở trong đó ở những chỗ này quân đội trong phương trận có một tòa cực lớn hoa lệ doanh trướng vương chỉ là một s u ấ t thế chi thành mà thôi không có cần thiết hưng sư động chúng như vậy đi ở nơi này tòa cực lớn mà hoa lệ trong lều vải đang bên trong vị trí ngồi một người mặc kim ti làm thành áo choàng trong tay cầm một màu vàng cái ly nam t ử ở trước mặt của hắn bất kể là cái bản hay là bầu rượu tất cả đều là từ làm bằng vạn thành hắn chính là cái này tây vực mới nhất ra đời vương tây vực vương chắc đồ a bố lạc hoàng kim chi vương chất nhất đồ, đồ ánh n mắt một chút xíu trở nên lạnh đã như vậy bản vương liền nhìn một chút nó có thể ăn bản vương bao nhiêu binh mã ba chất đồ trên tay hoàng kim ly rượu bị hắn ném ở trên bàn bản vương mời những người kia tới sau chất đồ hỏi lần nữa theo đó chư vị thượng sư đã ở tới đây trên đường trên đường phía dưới người lập tức trả lời rất tốt nếu ai không người đến quay đầu đi bưng bọn họ lao ra bản vương không tin cái này từng cái một đều là cái này xuất thế chi thành không được chắt đồ dựa vào ở một bên hoàng kim ghế ngồi phất phất tay tỏ ý người nọ rời đi dự thi người còn nghĩ tiếp tục nói chuyện nhưng nhìn một cái ánh mắt đều đã nhắm lại tới chắt đồ thở dài một cái lui ra ngoài ở hắn sau khi rời khỏi đây một đội xinh đẹp van mặc mỏng mánh nữ tử từ từng cái một đi vào tòa này nguy nga vương trướng giao d ệ dạ đại nhân vương ý là làm hội báo tin tức người đi ra vương trướng lập tức có mấy vị mặc khôi giáp tướng quân liền vây lại hỏi tham tới giao dễ dạ chẳng qua là lắc đầu than thở một câu không nói ở còn chưa thống nhất tây vực thời điểm vị này vương biểu hiện lại như thế nào hùng tâm trang trí chẳng qua là cái này vừa thống nhất tây vực làm sao lại biến thành bộ dáng này giao dễ dạ giờ phút này có chút hoài nghi chính mình có phải hay không nhìn lầm rồi nhìn lầm rồi vị này vương bản tính chẳng qua là giao dễ dạ trong lòng còn có một chút điểm mong ước hy vọng vị này vương lấy được xuất thế chi thành cái vật kia sau chỉ biết biến trở về nguyên lai hắn chăm lo quản lý hùng tâm trang trí tây vực mỗ một tòa chùa trong miếu một vị lao tăng từng bước một đi về phía chùa miếu bên ngoài ở chùa miếu bên ngoài dừng lại một chiếc hoa lệ xe ngựa ở lao tăng sau lưng là từng cái một nơi nơi bi thương tăng nhân bọn họ cũng đều biết lao tăng đem bị tiếp đi chỗ đó ngồi xuất thế chi thành nhưng là không có năng lực ngăn cản ở toàn bộ tây vực như vậy từng chiếc một xe ngựa có rất nhiều ở tây vực mỗ i một mảnh vừa nhìn bình nguyên vô tận trên có một tòa đen thú thành giống nhau một chiếc hoa lệ xe ngựa dừng ở ngoài thành cũng không dám vào thành trên đầu thành đứng rất nhiều hung thần ác sát người tòa thành này không có cửa vệ không có thủ thành người thậm chí không có cửa thành kia m ở ra trong tiến bên không vào cửa ó c thành t r ê ngoài cửa cái thành là mới đỏ ì màu mời một nhóm, thành thành thành xuất tuân chữ, Vực chủ chi cả không phụng lệnh, không thế thành không h Vương tiến gan tội Tây tội t về ra e người, gan không tuân theo người. cả gan không tuân theo người. Ở cửa theo h t Ở n n h g o à tuyên đọc tây vực vương thủ lệnh truyền lệnh quan kiêm phu xe không còn dám lui về phía sau đọc đi bởi vì hắn cảm giác mình đọc lên tới liền phải chết ở chỗ này nhưng là hắn cũng không dám cứ như vậy trở về bởi vì như vậy trở về hắn cũng sẽ chết chết còn không chỉ là một mình hắn người truyền lệnh quan tây cách mã trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ làm không có bất kỳ núi r ư ợ người cuối cùng không thể không bị động bị lựa chọn cái này khó nhất mời được địa phương đây là những người kia mong muốn hắn đi chết ra ngột hắn t ử kia nếu là không tuân theo sẽ như thế nào ngươi ngược lại nói à trên cổng thành một đầy mặt tối đen râu q u a i hàm giống to thanh em cực lớn bị hù tây cách mã tay chính là r u lên thiếu chút nữa không có nắm tay khiến b ứ c ha ha ha xuất thế chi thành sao nghe nói nhiều năm như vậy bản cô nãi nãi đang muốn đi một chuyến tới thật đúng lúc một quyến rũ cực kỳ thanh em xuất hiện ở trên đầu thành vô ích tây cách mã chẳng qua là nghe thanh em liền trong lòng rung động mà trên đầu thành đứng đám người lại từng cái một rối rít quý xuống đầu rủ xuống trên đất không dám lâm đầu ra mắt thành chủ đại nhân ở những người này hò hét trong một người mặc một thân váy hoa mang theo màu đỏ cái khăn che mặt nữ tử bước sặc sỡ b ư ớ c t ừ trong bầu trời từng bước một đi tới đối với đầu t ư ở n g quỳ xuống người nhìn cũng chưa từng nhìn một cái tây cách mã chỉ cảm thấy một làn gió thơm thổi qua liền nghe đến trong buồng xe chuyển tới nữ tử thanh âm đi thôi mang bản cô nãi n ã i đi xuất thế chi thành tây cách m ã nhất thời mừng như đ i ê n không nghĩ tới khó nhất mời được người bị bản thân cho mời được lập tức manh hít một hơi trong không khí lưu lại mùi thơm sau đó bước nhanh lên ngựa huy động roi ngựa như sợ vị này cô nãi mãi đột nhiên còn giống như phát đồng dạng mặc dù trong đ vùng xe vị này coi như đột nhiên đ ổ i ý tưởng bến xe ngựa cũng không ngăn được nàng rời đi ở từng chiếc một xe ngựa hội tụ hướng xuất thế chi thành kia tòa núi cao thời điểm tạ phong cũng đang không ngừng hướng bên kia mà đi ở liên tục chạy mấy ngày đường về sau tạ phong rốt cuộc đi tới cách này trong gần đây một tòa thành bang cũng nhìn thấy kia dưới núi cao từng cái một trại lính từng chiếc một hoa lệ xe ngựa lái vào tòa thành này từ bên trong đi ra người từng cái một khí thế phi phạm nhưng là không có một có tơi ư cười vẻ mặt cũng mười phần nặng nề tạ phong mặc dù nghe không hiểu bọn họ nghị luận nhưng là có thể cảm giác được không khí khác thường nhìn tới nơi này đích xác tại phát sinh cái gì vị này tây vực vương rốt cuộc muốn làm gì tạ phong đứng ở một chỗ không người trên thành tường nhìn xa hướng vương xa từng ngọn liên miên doanh trấn mạnh vê anh đang tạ phong quan sát thời khắc lầu dưới hai nhóm người t r ợ t phát sinh xung đột lại đang nơi này đánh nhau mà cái khác người quan sát cũng không có một có đi can ngăn ý tứ tây vực vương thế nào cái gì a miêu a cầu tìm khắp đến rồi như vậy không có phẩm vị sao lúc này một chiếc giống nhau xe ngựa chậm rãi lái vào tòa thành này một người b i ế n thanh â m ở cả tòa trong thành văn lên dế cận cả tòa thành、người. b cũng cốt mộ từ từ nãi nãi xa một chút cho ta gửi được các ngươi những thứ này mấy ngày không tắm mùi vị liền muốn giết người trong xe ngựa lười biếng thanh âm mắng nhưng là cho dù là mắng chửi người thanh âm cũng là em thai hung ác chẳng qua là những thứ này bị xe ngựa mời người tới rõ ràng không cảm giác được phần này êm thay trong xe ngựa nữ t ử nói câu nói thứ hai thời điểm từng cái một tựa hồ cũng nhớ ra cái gì đó sắc mặt đại biến rồi d í t hướng ngoài thành mà đi ngay cả xe ngựa của bọn họ cũng là không có để ý chặn giữa t o à này n không lớn thành phố lập tức náo loạn đứng lên tạ phong nhìn về xe ngựa trong xe ngựa người nói câu nói đầu tiên thời điểm cũng cảm giác được có chút quen thai câu nói thứ hai thời điểm liền càng thêm quen thai chẳng qua là nhất thời hoàn toàn không nhớ nổi rốt cuộc là ở nơi nào nghe qua cái thanh n m này vừa lúc đó một đôi trắng non tay kéo mở lập tức xe rèm d è m sau một mặt mang đỏ xa chỉ lộ ra một đôi quyến rũ ánh mắt nữ tử ánh mắt nhìn về tạ phong bên này ánh mắt của hai người trong nháy mắt đụng vào nhau a trong xe ngựa nữ tử phát ra một tiếng giọng nghi ngờ ha h a không nghĩ tới ở nơi này tây vực còn có thể gặp phải trên người không có như vậy mùi hôi người tiểu huynh đệ nhưng nguyện tới trước một lần ngay sau đó trong xe ngựa nữ tử lập tức đối tạ phong phát ra mời cái kêu nhân khẩu trong nói là lớn g ấ m ngôn ngữ tạ phong cũng là có thể nghe hiểu lập tức cũng không do dự bóng người mở ra đã rơi về phía giờ phút này trên đường phố duy nhất còn dư lại xe ngựa tây cách mã lần nữa cảm giác được một trận gió thổi qua bất quá lần này không có làn gió thơm lưu lại thân hình biến nào giữa tạ phong đã hào phóng ngồi ở trong xe ngựa nữ tử đối diện chúng ta có phải hay không ra mắt tạ phong cũng không lập là lập lờ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra bản thân nghi ngờ trong lòng ha h a cũ k ĩ như vậy bắt chuyện phương thức cô nãi n ã i ngược lại rất lâu không có đụng phải mới mẹ chặn ngươi không phải tây vừa người ăn mặc váy hoa mang theo màu đỏ cái khăn che mặt nữ tử một đôi mắt đẹp trên giới không ngừng đánh giá tạ phong càng xem trong mắt hứng thú càng dày đặc ta đến từ lượt ấm tạ phong mắt lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa hồi tưởng rốt cuộc ở nơi nào có như đặc biệt là cái thanh â m này ha ha không trách không có như vậy mùi hôi tiểu huynh đệ làm nam nhân ta thế nào ăn mặc váy hoa mang theo đỏ xa nữ tử lợi không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi lên tiếng giữa liền đã đem trong trầm tư tạ phong kinh ngạc một khe tua t ơ i tả ai sẽ đối một thứ nhất lần gặp gỡ người nói làm nam nhân ta ngay cả ở ngoài thùng xe tây cách mã cũng chỉ có thể không tuyệt vọng bản thân không nghe được bản thân không nghe được sợ bị di cầu tạ phong có chút ánh mắt đờ đẫn xem nữ tử một ngón tay gợi cảm phất qua đỏ xa như ẩn như hiện ấn ra một màn kia môi đỏ thấy được kia ngón tay bên trên một c h i ế c nhẫn một tia chớp xuyên qua tạ phong cũng không nhiều lời trực tiếp lấy ra một dạng thức giống nhau chiếc nhẫn phong đô thập điện điện chủ chứng minh thân phận chiếc nhẫn cũng chỉ có thực sự trở thành thập điện người mới biết chiếc nhẫn t r ư ơ n g hai trăm chín mươi chín đồng hành váy hoa nữ tử nhất thời t r ầ mặt m lại một hồi sau làm lái xe tây cách mã đều có chút không biết làm sao thời điểm mới mở miệng lần nữa ha ha không nghĩ tới ở tây vực còn có thể đụng tới đều là thập điện người để cho ta đoán một chút trước chưa thấy qua ngươi ngươi thì không phải là mấy cái kia căm ghét giá hỏa trong ngươi là nam cũng lao đầu thay thế người cái đó mới thứ mười điện váy hoa nữ tử quan sát tạ phong động tác chẳng nhưng không co dừng lại ngược lại càng thêm không chút kiếm kỵ có loại muốn đem hắn ăn cảm giác ta đúng là tiếp nam cung tiền bối vị trí ta gọi tạ phong không biết tiền bối là tạ phong bị nhìn cả người không được tự nhiên hắn có thể nghĩ đến dương cung t u ấ t kiếm đối đầu gây gắt hoặc là cảnh cáo loại nhưng không nghĩ tới là như vậy một trường hợp tiền bối Không không không, phải gọi tỷ tỷ thiếp gọi mị thập điện thứ tư điện ngũ q u a n vương không tội thành thành chủ bất quá ngươi có thể gọi ta mị tỷ tỷ tiểu lệ lệ váy hoa nữ tử đỏ sa mặt nạ sau cổ họng nuốt nước miếng ánh mắt chăm chú vào tạ phong trên thân dường như muốn đem y phục của hắn từng cái từng cái cởi ra ngũ quan vương mị trong tấm h thoát liền đối với mình tự xưng cũng thay đổi nếu như ánh mắt có thể ăn người tạ phong đã bị ăn vô số lần khu khu mị tỷ ngài tới nơi này là tạ phong mất tự nhiên ho khan đ u ô i câu loại trang diện này để cho hắn nghĩ tới hoàn toàn bông ra sau liễu xà hương cùng nàng khi đó trong m ậ t t h ấ t ánh mắt giống nhau như lúc ồ đương nhiên là ứng tây vực vương tên t i ể u tử kêu mời tới cái này cùng ta không tội thành cân bằng xuất thế thành đi lên vừa đi ngũ quan vương mị đổi một tư thế vô tình hay cố ý vượt trội nàng thẳng tắp cùng đẩy đặt đường cong mỹ tỷ tỷ cũng là tới đây xuất thế chi thành nhưng đối với thành này có cái gì hiểu tạ phong kinh ngạc hỏi không nghĩ tới đối phương cùng mình muốn đi địa phương là nhất trí không phải chỉ có vào chứ không có ra sao thế nào tiểu đệ đệ cũng là đi đâu k i a đúng lúc có thể đồng hành dọc theo đường đi tỷ tỷ cũng tốt chiếu cố một hai lẫn nhau tăng tiến hạ hiểu ngũ quan vương mỹ ánh mắt đã bắt đầu kéo từ bắt đầu liền không có tạ phong trên thân rời đi không biết tạ phong đệ đệ đi chỗ đó địa phương rách nát làm gì nếu không theo tỷ tỷ trở về không tội thành đi ở nơi nào ngươi muốn làm cái gì đều có thể mỹ sau đó hướng về phía tạ phong ném một mặt máy cười trêu nói khu khu tạ phong đi đâu có một số việc không thể không đi lần sau có rảnh rỗi lại đi không tội thành bái phòng tì tì tạ phong cảm giác mình sắp không chịu nổi h a ha nhìn đệ đ ệ nói vậy lần sau nhất định phải tới a bên ngoài lái xe đi phía trước đi đừng tại đây dừng đi sớm sớm kết thúc m ị thoáng khôi phục chút thần sắc bình thường để cho tạ phong thở phào nhẹ nhõm tạ phong luôn cảm giác vị này ngũ quan vương tùy thời có một loại muốn nhào lên cảm giác nguyên lai ta kết cục ở trên thân thể ngươi a thế nhưng là vì sao hình ảnh là xuất hiện ở thế thành đâu chẳng lẽ nơi đó có cái gì vật có thể để cho ta mỹ lầu mị tì tì tạ phong không có nghe do ngũ quan vương mỹ nói chút gì hỏi ha ha tạ phong đệ đệ cái này xuất thế chi thành nhưng rất quái trước đi vào cũng không thiếu cùng bọn ta cùng cảnh giới cao thủ nhưng là cũng cũng không ai đi ra ngươi nhưng phải cẩn thận mỹ chỉ n h ngay ngắn vẻ mặt nhưng cũng không thể yếu đi tà thập điện vi phong sau đó mới vừa biến nghiêm túc rồi có chút vẻ mặt lại biến mất nhiều một chút xíu sắc khí này mới khiến người nhớ tới nàng còn có một cái thập điện ma đầu thân phận còn có một không tội thành s á t thần thân phận xe ngựa chậm rái chạy từ từ đi vào xuất thế chi thành hạ trong trại lính giờ phút này tây vực vương chỗ đại t ư ớ n g ca múa thanh bình lớn như vậy trong l ề u vải bày đầy từng tờ một một người cái bản mỗi cái bản bên trên cũng đổ đầy tây vực các quốc gia đặc sắc thức ăn ngon cùng rượu ngon nhưng là ở cái này t r ư ơ n g t r ư ơ n g bày đầy thức ăn ngon rượu ngon sau bàn người đang ngồi mỗi một người đều như cha mẹ chết không có một có tâm tình nhìn vũ cơ cùng ăn cái gì không phải nhắm mắt dưỡng thần chính là thần du vật ngoại ở trên nhất ngồi tây vực vương đối với lần này không có chút nào để ý tự mình xem vũ cơ khiêu vũ uống rượu ngon đang lúc này một người từ một bên đi vòng qua ở tây vực vương bên thai gì thai mấy câu tây vực vương ánh mắt sáng lên ha ha, ha các vị liền không tội thành thành chủ cũng đến rồi Các vị còn có cái vị gì tây h cho. ậ t t lo lắng cho. Tây vực vương ánh mắt nhìn về phía hoa lệ doanh trướng bên ngoài một váy hoa mặt mang đỏ xa s ạ c sợ nữ t ử đang mấy cái thị vệ dưới sự hướng dẫn đi tới mặc dù bị mạng che mặt che ở mặt mũi nhưng là kia đầy đ ặ n mê người vóc người cùng kia một đôi tựa hồ có thể nói chuyện quyến rũ ánh mắt một cái liền tóm lấy tây vực vương tầm mắt về phần cái khác người đang ngồi cũng chỉ có mấy cái không biết sống chết nhân tài mới nổi nhìn sang cùng tây vực vương vậy lộ ra chư ca nét mặt cái khác biết chút ít cơ sở thời là mỗi một người đều cúi đầu xuống ha ha còn thật náo nhiệt nhiều người như vậy nha xem ra thiếp là đã tới chậm m ị dù là không đặc biệt đi dùng cám rô giọng điệu lời nói ra chồng cũng tự mang một loại m ị hoặc ngũ quan vương m ị trời sinh m ị cốt trong lúc phất tay cũng tại phóng thích sức hấp dẫn hơn nữa nàng tu luyện lại là nào đó chuyên tấn công tâm cảnh công pháp càng đem nàng trời sinh m ị cốt phát huy đến cực hạn ở nàng mới vừa mới xuất hiện ở giang hồ thời điểm bất kể là tây vực hay là lương ấm không giải thích được chết ở dưới gấu váy của nàng cao thủ danh túc cũng không biết có bao nhiêu bất quá vị này tây vực vương hiển nhiên không biết những thứ này ở mỹ đang khi nói chuyện chén rượu trong tay cũng không tự biết treo ở trên mặt đất ha, ha không muộn không muộn xin mời ngồi người đâu dọn、chỗ. tây vực vương nhìn chừng chừng mị một chút cũng không có che giấu trong mắt mình dục vọng hoặc là nói làm thống nhất tây vực vương giả hắn không cần che giấu vậy xin đa tạ rồi khi nào đi xuất thế thành a những thứ vô dụng k i a ra hỏa cũng không cần đợi đợi cũng là chở không mị không để ý chút nào tây vực vương ánh mắt chập chân dáng người ở mang tới đến gần vị trí cao nhất châu ngồi xuống v ề phần nàng đi theo phía sau tạ phòng căn bản không có người chú ý tới ha ha thành chủ mỹ nhân như vậy đi địa phương quỷ quái kia rất đáng tiếc muốn không phải là ở lại bản vương vương chướng làm bản vương vương phi đi nơi đó liền khiến cái này người đi lên tốt chỉ cần thành chủ nguyện ý cái này toàn bộ tây vực đều là n g ư ơ i chỉ có một tòa xuất thế thành căn bản không ở bản vương trong mắt tây vực vương trắng trợn nói cũng không quan tâm tại chỗ còn có nhiều người như vậy ở ha ha nói không chừng người ở đó cũng không quan tâm tây vực vương nơi g ư đây n g ư ơ i cái này toàn bộ tây vực ở người ta trong mắt cũng không đáng giá nhắc tới mỹ khép cười một tiếng kích thích đạo hừ ở bản vương trước mặt đại quân một tòa chỉ có xuất thế chi thành d ơ tay lên có thể phá tây vực vương lập tức lạnh h ừ một tiếng biểu hiện ra uy nghiêm của mình một mặt người ta thế nhưng là liền cửa cũng chưa cho mở mỹ câu nói tiếp theo lập tức để cho tây vực vương khí thế yếu xuống dưới uống rượu nhìn múa hăng hái cũng không còn phất phất tay để cho những thứ kia vũ cơ lui ra mới nhìn hướng những thứ kia thủy chung không từng người nói chuyện các ngươi có ai có thể nhường ra thế chi thành mở ra cổng tây vực vương hỏi khải bẩm tây vực vương xuất thế chi thành cổng chỉ ở đặc biệt thời gian mới sẽ mở ra những năm này chưa bao giờ có ngoài ý mớn ngồi phía dưới một người mặc vàng nóng cả sa lạt ma hồi đáp cái này cũng không làm được các ngươi phải tác dụng gì các ngươi không phải có thể vượt nóc băng tường sao từ trên thành phương tiến đi không thể sao vẫn là phải ta dùng công thành thang lây đánh vào đi có lòng muốn ở đẹp người trước mặt biểu hiện một chút tây vực vương nhìn chằm chằm những người kia nói không phải là không muốn mà là không thể nơi đó năng lượng thiên địa quái dị dị thường căn bản là không có cách bị cảm ứng thao túng một cái khác có hai cây loan đao che khăn đội đầu chỉ lộ ra một đôi rắn giỏi ánh mắt người nói h i ệ n nhiên trước kia đã có người thứ qua làm tây vực đại tân sinh c ứ n g giả đối với mấy cái này thế hệ trước tin đồn là mười phần không tán đồng bất quá bọn họ mong muốn biểu hiện một chút tâm hiển nhiên là bị tòa này xuất thế chi thành cho lánh mặt mỗi lần thanh mở chính là cựu khiếu sen sắp mở lúc những thời gian khác hoặc giả cũng chỉ có những thứ kia đại tổng những thứ kia đại tổng sư nhưng không có mấy người đối với nơi này cảm thấy hứng thú một khô gầy lao tăng nói thanh âm có chút âm trầm sắc khí rất không giống là một tăng nhân càng giống như là một ma đầu trên người của hắn càng là có từng đạo ma quang lưu truyền khổ gia đại sư nói cực phải một cái khác đầu đinh mang trên mặt một đạo thẹo người phụ hòa nói ánh mắt quét qua mị vị trí mang theo nào đó hông quang nhìn cái gì nhìn lại lao nương lần này liền ta móc hai tròng mắt của ngươi ra mà không còn chẳng qua là bổ hai n g ư ờ i đao h à giận m ỹ lập tức cảm giác được tầm mắt của người nọ giọng điệu lạnh nhạt nhưng là trong lời nói lại tràn đầy sắc khí trong nháy mắt toàn bộ đ Ma ngồi ở vị trí đầu tây vương, lúc này mới ngồi vương, này nhớ tới, vị này không tội thành thành tới, tội ở vị vực vị trí tây đầu lúc chủ ba ả n thân chính là một người không chấp khiếp sợ tây vực nữ một giết mắt tây chấp khiếp vực là m sợ đầu. trăm xuất thế bên trong thành tạ phong vẫn còn ở xuất thế chi thành trước chờ đợi vào thành thời điểm toàn bộ lớn g ấ m vương triều đã phát sinh biến hóa long trời lở đất đi tới vương triều hùng vị nhất cung thành trước phương bắc kiếm tiên viễn sơn đại một kiếm phá cả tòa thành thủ thành kiếm trận ở ngay trong ngày cả tòa thành trăm họ cũng cảm thấy đất dung núi chuyển bốn vị thủ thành kiếm tiên một vị trọng thương ba vị sinh tử sau đó viễn sơn đại càng là một kiếm chém rơi nửa tòa long minh điện bị dọa sợ đến giám quốc thái tử đã trốn vào ngầm dưới đất chặn lại kiếm ý nội đỉnh cao thủ càng là chết rồi một nửa sau đó một tòa kiếm sơn trợt d á n g lâm cung thành cùng viễn sơn đại lẫn nhau bính một kiếm viễn sơn đại tức giận tuyên tiết xong càng l à g i ế t năm đó vây g i ế t nàng lao sư mấy vị kiếm tiên về sau lặng lẽ rời đi viễn sơn đại sau khi rời đi bầu trời rơi xuống chăm chui kiếm gãy sau đó kiếm sơn cũng theo đó mà đi toàn bộ hoàng đô cung thành lâm vào trong một mảnh hỗn loạn chỉ có kia một tòa khâm thiên g á m thông thiên các bình yên đứng thẳ từng cái một người áo đen chết ở sân khấu trước lớp sau tiếp lớp trước đều là tử sĩ mà ở một khu vực khác trên một ngọn núi cao một vị thư sinh độc đấu bốn vị nhị phẩm cao thủ trên bầu trời một vị nông phu d á một m chiếc xe ngựa nào đó đi tới cái kia vừa mới khôi phục lại bình tĩnh cung thành phía dưới một lao nhân từ trong xe ngựa đi ra vỗ một cái nông phu bà vai nông phu an ủi tựa vào xe ngựa buồng xe bên cạnh nhắm mắt lại khoe miệng làm ộ t nụ cười thỏa mãn lớn g â m thứ một vô danh quyền sư điền phong khí tức đoạn tuyệt ở xe ngựa trên đường tới tràn đầy thi thể không muốn để cho vị này đã từng đề sư cuối cùng nho thánh tiến cái này cung thành làm sao dừng một thái tử. sau trận chiến này lớn cấm thay hoàng đế ở trong bóng tối quản lý thiên hạ thế lực thập tam thái bảo chết rồi một nửa nho thánh dương lang đi tới tòa kia nguy nga thông thiên các h ạ bắt đầu đọc sách mỗi đọc một câu thông thiên c á c trong sẽ gặp có một vị áo trắng hộp máu mà chết lớn cấm cấm còn đến lại không có người nào dám lên trước lão nhân cuối cùng ở cầm trong tay nho ra tiểu nhi liền bắt đầu nghiên đọc sách bản đọc xong sau mới ở thông thiên các h ạ n h ắ m hai mắt lại thiên địa đ ậ khóc hoàng thành tuyết bay lớn cấm hoàng đế sở ưu quân cuối cùng từ thông thiên cắt đi ra liền một cái cũng không có nhìn các ngoài lão nhân một cái đi về phía cung thành Cũng sẽ không ra được. trong thiên lao dương lang học sinh văn thánh ngựa mặt lên trời thở dài cuối cùng cùng lao sư của mình đồng thời khí tuyệt với trong lao mà lúc này bắc mạc lan g kỵ nhập quan tin tức rốt cuộc chuyển tới lớn gần phía sau lần nữa cầm quyền hoàng đế phát ra một phong ngoại hạng、Huyền、văn không phải hiệu triệu người trong thiên hạ chống cự bắc mạc lan g kỵ mà là đánh dẹp chấn bắc vương tiêu vô song trong khoảng thời gian ngắn thiên hạ đại loạn ha ha, tiên sinh phụ vương vì trường sinh là càng ngày càng hồ đồ bất quá như vậy cũng tốt đông cực thành một vị hoàng tử đứng ở đầu tưởng bên cạnh hắn đứng một vị lôi thôi l í t thiết phương sĩ hai người đều là mang theo nào đó cổ quái nét cười nhìn về phía cung thành phương hướng sau lưng bọn hắn là từng nhóm ăn mặc màu đỏ khôi giác người còn có một cái cái bị xích sắt trói lại quái vật toàn bộ đông cực thành trong yên tĩnh một mảnh trừ những người này ra vậy mà không có một cái bình thường trong họ cùng lúc đó phong châu bên cạnh thiên u môn lấy thế lôi đình phát động đối ngũ sắc môn toàn diện tấn công ngũ sắc môn liên tục bại lui nhất thời hoàn toàn không có bất kỳ ngăn cả lực Tây vực, xuất thế chi thành ngoài. Kia từng cổng h thủ thời thiếu hứng thu chỉ chút chờ. thế chi thành i kia tiếp biến đợi gian rời đi, lại đội ế đến c cao vực cũng c một một mất, một bộ bộ toàn Tây Xuất xe đang sau để vương gắn, bên này ở ngày hôm đó mở ra sau lần nữa đóng lại xuất thế chi thành bên trong đương ra nhanh một chút m ộ n liền lại không mua được ngày mai phải dùng hạt đậu một vị váy hoa nữ tử hướng về phía bên trong nhà nam tử hộ lớn nữ tử vóc người sạc sỡ mặt mũi càng là xinh đẹp vì bị bên trong thành đại hộ để mắt tới đặc biệt dẫn một đỏ xà mặt nạ được rồi ta cái này đi bên trong nhà đi ra một vị đầu đình tuấn tú thanh niên da trắng non như nữ tử nhưng là không có một chút son phân khí ngược lại càng nhiều hơn chính là nam tử cương dương khí trên đường cẩn thận đi nhanh v ề nhanh gần đây trong thành không yên ổn s ắ c sỡ nữ tử thân mật thay đầu đinh thanh niên xếp xong cổ áo trong mắt tràn đầy q u y ờ n luyến ta hiểu đầu đinh thanh niên cười ngây nô gật đầu đen còn có chút ướt nhẹp tay ở trên người xoa xoa ôm một cái s ắ c sỡ nữ tử ở cái c h á n của nàng cưng ơ triều hôn một cái lúc ta không có mặt ngươi muốn t r á n h tốt ta nhìn kia thành bắt mấy vị kia quý công tử nhìn ánh mắt của ngươi cũng không đồng dạng đầu đinh nam tử dạt dò biết chủ nhà ta cũng không phải là những thư kê khuê trung ti bọn họ nên đến ta liền lấy côn đập chết bọn họ sắc sỡ nữ tử làm lũng đầu đinh thanh niên c ư ờ i cười lôi kéo một xe nhanh chóng hướng trong thành nơi nào đó đi tới nhà hắn đời đời ở trong thành làm đậu hũ mà sống bất quá kể từ cưới bà nương về sau làm đậu hũ tay nghề liền chuyển cho nàng làm tạ ra thế hệ này đơn chuyển tạ phong bây giờ mỗi ngày làm chính là đi mua hạt đậu cùng một ít trong nhà việt nam mà nhà hắn làm ăn cũng ở đây vị xinh đẹp bà nương cưới vào cửa sau trở nên so thường ngày đã khá nhiều từ những người kia trần trùn muốn ăn vợ hắn trong ánh mắt tạ phong lại làm sao không biết những thứ này trên mặt nổi đến mua đậu hũ là vì cái gì mà tới vì vậy, hắn mỗi lần rời nhà cũng sẽ rất nhanh trở về giả đều là giả người là giả ta là giả đều là giả tạ phong lôi kéo xe kéo đi ngang qua một lão hòa thượng đây là một cái người điên khắp thành đều biết mỗi ngày đều ở nơi này hầm hừ không biết cái gì vậy nhưng là cũng không người nào nguyện ý đi quản cái người điên này trong thành cũng không có quản sự nha môn có chỉ có một ít quý tộc bất quá những quý tộc này lại không có mấy có lòng đến quản những thứ này vừa bộ chuyện mỗi ngày chỉ biết ăn uống vui đùa tạ phong đi tới kia một nhà thường cho hắn bán hạt đậu chủ quán nhưng là kỳ quái chính là hôm nay người nhà này nhà vậy mà đóng kín cửa chủ quán chủ quán ta là thành tây đậu hũ phô nhỏ tạ a có ai không tạ phong ở lối vào cửa hàng gõ cửa không có người nào đáp lại kỳ quái tiệm này nhà mỗi ngày đều ở thế nào đột nhiên liền không có ở đây đâu tạ phong buông xuống lôi kéo một xe gãi đầu một cái này xin chào ngươi biết tiệm này người nhà đi đâu không khi nào mở cửa a tạ phong kéo qua một bên cạnh một cửa hàng tiểu nhị hỏi không biết không biết cả ngày hôm nay liền không có mở cửa nói không chừng là ngủ chết rồi ngươi nếu không đi nơi khác nhìn một chút hạt đậu có còn hay không thăng hòa kế kia dùng bị dị ánh mắt xem tạ phong ai thế nhưng là nhà ta đ ờ i đ ờ i đều là ở chỗ này mua à không cần nơi này hạt đậu chỗ khác hạt đậu không làm được kia vị tạ phong than thở đứng ở một bên cạnh xe có chút không biết làm sao không ngừng hướng cửa hàng kia trong đưa đầu nhìn quanh chờ trong chốc lát về sau tạ phong hay là kéo một chiếc xe không đi về không có đi khắp thành khu liếc mắt nhìn ý tưởng chủ nhà làm sao vậy hạt đậu đâu tạ phong mới vừa về đến nhà yêu mỹ nữ tử liền xem xe không hỏi đi lâu như vậy làm sao lại kéo một chiếc xe không trở lại đâu ai khỏi nói nhà kia hạt đậu phô hôm nay đóng cửa ta chờ thật lâu cũng không có người mở cửa chỉ đành về tới trước ngày mai chỉ có thể trước ngừng buôn bán một ngày tạ phong vô não sờ đầu ngốc tử ngươi cũng sẽ không đi chỗ khác nhìn một chút sao thành bắc thành đông thành nam luôn là có yêu mị nữ tử cho tạ phong một l n g ít thế nhưng là nhà ta đợi đợi đều là dùng nhà này hạt đậu dùng nhà khác mùi vị không phải không giống nhau ăn không ngon tạ phong ngây nô nói ngốc tử hạt đậu không đều là hạt đậu k i a c có không đồng dạng yêu mị nữ tử đóng cửa lại vừa liếc tạ phong một cái nhưng vẫn là lôi kéo tạ phong tay đi vào bên trong đi một ngày không bán thì không bán chứ sao ngày thứ hai tạ phong kéo xe kéo ở đi tới kia bán hạt đậu cửa hàng thời điểm nơi đó đã vây quanh không ít người là hắn chính là hắn ngày hôm qua chính là hắn một mực vây ở chỗ này chuyển nhất định là hắn ngày hôm qua tạ phong câu hỏi tiểu nhị đột nhiên ở trong đám người chỉ tạ phong hô lớn chính là ngươi giết bán hạt đậu bắt lại cho ta một đầu mập t hai to ăn mặc tinh x ả o cầm y mập mạp lập tức xoay đầu lại hướng về phía lơ ngơ mới vừa vừa đến nơi đây tạ phong giống v ậ y hô to một tiếng đếm người quý tộc gia đình lập tức vây lại thanh nay quý tộc bình thường không quản sự trừ phi có một số việc bọn họ muốn quản ta ta không biết ta các ngươi làm gì Ta chương ba trăm linh một bây giờ mỹ ở nhà một mình trong càng đợi càng tâm hoảng kể từ chủ nhà rời đi mua làm đậu hũ hạt đậu về sau trong lòng nàng loại này tâm hoảng liền không có dừng lại qua mỹ không ngừng hướng đầu phố nhìn quanh chẳng qua là một mực không nhìn thấy nhà mình chủ nhà bóng người cũng nên trở lại rồi chẳng lẽ hôm nay lại ở nơi nào ngu chưa sao cái này nóng tử bất an trong lòng càng ngày càng đậm mị căn môi t r ợ ánh mắt trở nên kiên định đứng lên nàng đóng cửa lại nhìn xuống góc đường về sau hướng chủ nhà một mực nói nhà kia bán hạt đậu người ta đi tới làm mị ô m thấp thỏm tâm đi tới cửa hàng kia trước thời điểm cũng không có thấy được bản thân chủ nhà mị trong lòng căng thẳng nàng nhìn thấy bản thân trước kia một xe mị sát mặt hơi trắng bệnh chẳng qua là nàng cũng không có cùng tầm thường nữ nhân ra như vậy trở nên mất hết một nghĩa mà là hít sâu một hơi cưỡng ép để cho mình bình tĩnh lại chủ quán ngươi trông thấy nhà ta chủ nhà sao c mỹ, mỹ, mỹ, cái, cái mỹ không có ngủ tại cửa ra vào đợi u đầy c c này một xe đi trở về chiều nay mỹ không có ngủ tại cửa ra vào đợi một đêm ngày thứ hai mỹ nhãn trong mang theo tiêm máu từ trong nhà tìm ra một cây c u â n gỗ nàng suy nghĩ một đêm cảm thấy những người kia nhất định biết chút ít cái gì lần này bất kể như thế nào cũng muốn ép bọn họ nói ra giờ phút này mị trên người ít một chút kiểu mị nhiều một chút hung hãn ta đều nói không biết ngươi còn muốn thế nào bất quá ngươi muốn thì n g u y ệ n ý hắc hắc ta có thể cân nhắc nói cho ngươi một vài thứ hạt đậu cửa hàng bên cạnh cửa hàng chủ quán rốt cuộc không che giấu nữa hắn diện mạo vốn có lộ ra một cười dâm đãng ngươi quả n h i ê n biết mị nhãn trong quan s ắ c trật lóe đột nhiên móc ra sau lưng cất dấu con gỗ hung hăng đánh vào đầu người nọ bên trên nhất thời máu tươi bắn ra bụt phía ngươi, ngươi ngươi lại dám đánh người có ai không giết người có ai không người nọ cũng không nghĩ tới m ỹ vậy mà cùng chức nữ t ử bất đồng một lời không hợp liền trực tiếp ra tay lập tức liền lảo đảo ngồi vào trên đất che chắn hô to lên nhà ta đ ư ờ n g ra ở nơi nào m ỹ căn bản cũng không có bị hắn h ù được ngược lại là một cước lại g ậ m ở chân của người kêu bên trên hỏi lần nữa trong tay mang mó quân gỗ lần nữa nâng lên lớn mật lại giá ngoài đường phố hành hung bắt lại cho ta đang lúc này chủ quán bên thai vang lên hắn mong đợi thanh â m mà m ỹ sắc mặt chính là biến đổi thứ bên ngoài chập tràn vào tới một đám người ấn về phía mị mặc dù hung hãn nhưng là hai quả đ ấ m không địch lại b u ô n tay rất nhanh liền bị ấn chết rồi ha ha ngoài đường phố hành hung cho ta bắt vào đại lao lúc này mới từ ngoài cửa đi tới một tên mập quý tộc lộ ra gian kế nụ cửa như ý hai mắt buốc l ử a ở mị trên thân quét mắt mà cái này cái gọi là đại lao cũng chỉ là nhà hắn tư tù mà thôi các ngươi những người này nếu ai dám tự mình đưa tay lao t ử chặt hắn móng b u ố t mập m ạ p ở đám người sau giống hầm hự đem hẳn mấy cái cố gắng len lén vào tay người làm bị hụ vội vàng thu tay về đại nhân cô em này nhưng rất dũng mãnh đang lúc này chủ quán mới ô n đầu đi lên thì không ngắn được còn ngược lại bị đánh đầy mặt buồn bực ha ha lao tử liền thích hung hán đủ kình làm không tệ chờ lao tử chơi chán thường cho ngươi mập mạp liếm môi một cái lao đi khỏe miệng nước miếng đầy mặt cười dâm đãng nhìn cũng không nhìn chủ quán một cái liền đi theo đội ngũ phía sau mị không ngừng dãy r u a n h ư n g căn bản không cưỡng được mấy cái t r ẳ n g hán rất nhanh những người này liền áp lấy nàng đi tới một tòa tư trong lao chủ nhà mới vừa bị mang vào phòng giam mị liền thấy bản thân đương ra bị trói ở một cái vẻ bề ngoài bên trên vết thương cả người túi đầu đi vào ngoan ngoan nghe lời ngươi chủ nhà hoặc giả có thể sống mấy cái t r á n g hắn lưu luyến không rời đem m ị đẩy tới một phòng giam vẫn không quên ngửi một cái thu hồi tay tràn đầy lưu luyến mỹ chỗ phòng giam là mấy gian trong phòng giam sạch sẽ nhất một gian không có bụi bặm có giường hẹp trên giường hẹp còn có một giường mềm n h ũ n g chăn đ ệ m chẳng qua là trên đệm chăn còn có chút vết máu màu đỏ không có rửa sạch sẽ chủ nhà chủ nhà mỹ lại không quản cái khác vẫn không ngừng gào thét đ ừ n g kêu hắn bị một đêm hình bây giờ là tỉnh không đến mỹ phòng giam bên cạnh một phòng giam người nói mỹ lúc này mới phát hiện cái này trong phòng giam trừ nàng cùng chủ nhà ra còn có người khác đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra m ị xem người k i a hỏi còn có thể là chuyện gì xảy ra không phải là kia heo mập coi trọng ngươi mới thiết kế trước bắt ngươi chủ nhà tái thiết kế đem ngươi trộm tới à. ngươi nọ suy cười một tiếng trong thành này nữ nhân vốn lại ít các ngươi những thứ này ngoại lai cũng không là được hương một bột hơn nữa ngươi còn dài hơn như vậy mê người ngươi nọ quái gì xem mị trong mắt tràn đầy nào đó thương hại ta cùng ta chủ nhà đời đời cũng ở trong thành làm sao lại thành ngoại lai nữa nha m ị hỏi ha ha lần này chẳng biết tại sao đến rồi không ít người bên trong vẫn còn có không ít nữ nhân không giống như kiểu trước đây đều là chút lao nhân bất q u á trước mặt mấy cái k i a nữ nhân so với người mà nói đơn giản chính là trên trời dưới đất không trách kia mập mạp chết bầm phải đem ngươi ở lại cái cuối cùng người nọ chẳng qua là lắc đầu vẫn tự nói tự nghe người không biết đi ở ngươi trước khi tới ngươi kia trong phòng giam bản còn có một cái nữ tử bất q u á chịu không nổi mập mạp kia đồ bỡn bị hư ngươi thấy trên đệm những thứ kia màu không chính là nàng mập mạp kia có cái yêu thích liên thích ở ngươi chủ nhà trước mặt trời dù là ngươi tự sắc cũng giống như vậy người nọ không ngừng nói ngươi lại là ai tại sao lại ở chỗ này mị càng nghe sắc mặt càng là xem mét ta sao chỉ là một bị cướp đoạt tư cách đáng chết người mà thôi mập mạp kia hết thể vốn là là của ta chẳng qua là hắn thiết kế giết cả nhà của ta lấy được tư cách của ta bất quá hắn không thể giết ta chỉ có thể như vậy chán ghét ta bởi vì ta vừa chết hắn tư cách cũng sẽ biến mất ha ha ha ha, ô ô. người nọ chợt cười quỷ dị đứng lên giống như thút t i ế t thật là ồn ào quá ha ha mỹ nhân ta đến, đến rồi đang lúc này mập mạp quý tộc từ phòng ra ngoài đi vào trứng mắt một cái đang khóc người nọ về sau một bộ chư ca dạng nhìn về phía mị nước miếng chạy tới trước ngực cũng không tự biết、Cút. mị lạnh lùng nói đủ kinh ta thích ha ha chờ ở bỏ đói ngươi mấy ngày nhìn ngươi không cầu ta tê ta bắt đầu hưng phấn mập mạp trong miệng chạy xuống nước miếng càng nhiều hạ thân cao cao gồ lên một bộ như dã thú x ỉ u thái ngươi dám đến gần ta một bước ta liền xé ngươi cái này heo chết mị c ắ n răng xiết quả đấm a đánh ta mắng ta ta rất sợ đó a mập mạp hai con mập tay che mình bị nước miếng thấm ướp trước ngực một bộ hưởng thụ bộ dáng hung hăng hít một hơi không khí mới đi ra ngoài thật sự rất thơm a cho ta xem trọng m ậ p m ạ p trước một câu hay là say mê sau một câu lập tức tràn đầy nào đó ngang ngược m ị m ị nhi ngươi thế nào cũng bị bắt tới nơi này đang lúc này bị trói ở trên cậy tạ phong sâu kín tỉnh lại trước tiên liền thấy đối diện trong phòng g i a mị m hữu khí vô lực hỏi chủ nhà chủ nhà ngươi thế nào lũ trời đánh này m ị lo lắng tê ờ khu khu cục ta không sao m ị nhi ngươi thế nào bọn họ có hay không đối ngươi làm cái gì tạ phong cố gắng ngẩng đầu lên nhìn về phía đối diện ta cũng không có chuyện gì bọn họ không dám làm gì ta mị trong mắt mang theo nước mắt cố giả bộ chấn định ở một chút xíu rút đi đau lòng xem đối diện vết thương khắp người tạ phong vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi không sợ mị nhi ta ở ta sẽ đem ngươi bình yên mang đi ra ngoài không sợ nha tạ phong không ngừng lặp lại lời an ủi tốt ta không sợ n g ố c tử mị xem đối diện liền nâng đầu cũng cật lực đương ra còn đang cố gắng an ủi bản thân trong mắt nước mắt rốt cuộc không nhịn được chạy xuống ha ha đến rồi nơi này cũng chỉ có chết ở chỗ này thật tốt hưởng thụ cuối cùng an ninh thời gian đi chờ ngươi bị đói không còn khí lực địa ngục đã tới rồi cách v á c kia người không biết thời thế đột nhiên trên miệm ai cần ngươi lo mỹ mắng một tiếng bắt đầu khẽ động phòng giam khóa cùng cửa phòng gỗ không nên u ồ n g phí khí lực như vậy ngươi còn có thể nhiều hưởng thụ một hồi an ninh bên cạnh người nọ lần nữa với nhủ chương ba trăm linh hai chấp nghiệm mỹ làm một chút cũng không có nghe l o ạ n từ trên giường tháo ra một khối tương đối ít một chút b ả n sau liền bắt đầu đập lên cửa t ủ ổ khóa thấy được mỹ động tác mới vừa khôi phục một chút khí lực tạ phong cũng d â y rủa vùng ấy chẳng qua là xích sắt kia trói cực kỳ bất kể hắn dãy r ủ như thế nào đều không cách nào nắm tay lấy ra còn nhiều hơn rất nhiều vết thương coi như, như vậy tạ phong vẫn còn không có dừng lại dãy r ủ mặt mũi dữ tợn nhịn đau các ngươi đây là cần gì chứ liền coi như các ngươi thật tránh thoát thì đã có sao có thể từ bên ngoài những nhân thủ kia trong chạy trốn sao q u ê n các ngươi là vào bằng cách nào sao tránh thoát một lần bọn họ còn có thể lại đem các ngươi bắt vào tới một lần đây là các ngươi tiến thành n á y số mệnh trừ phi các ngươi cũng có thể bắt được tư cách bên cạnh trong phòng giam người không ngừng quên lơn tạ phong cùng m ị lại phảng phất như vậy một không ngừng ở trên kệ xiển xích trong giấy rùa phù phù đột nhiên một thanh em vang lên tiếng vang lên đó là thịt cùng mặt đất tiếng va chạm mỹ cái này mới dừng lại động tác trong tay tạ phong rốt cục vẫn phải từ những thứ kia buộc hắn xiềng xích trong tránh thoát đi ra bọn họ c h ó i chính là thật không có, có kỹ thuật hàm lượng bất quá giờ phút này tạ phong trên cổ trên cổ tay tụi trỏ bên trên đã tràn đầy từng cái màu xanh vết thương cả mấy chô da đều bị mài đi đang ra bên ngoài tư tư mạo hiểm máu chủ nhà thấy chàng cảnh này mỹ ném xuống trong tay vỡ vụn ván gỗ dùng giống vậy tràn đầy vết thương tay bưng kín miệng mình không để cho mình khóc lên chẳng qua là trong mắt nước mắt làm thế nào cũng không dừng được ha, ha mỹ nhi, ta không sao cái này một chút vết thương nhỏ không có gì đáng ngại. ta lập tức liền mang ngươi đi ra ngoài trước một mực nửa chết nửa sống bị quất bên trên các loại hình tạp phong ở mỹ cũng xuất hiện ở phòng giam sau phản phất biến thành người khác nhờ một cố kình hai người các ngươi ai bên cạnh người nọ nhưng chỉ là thở dài mỹ nhi yên tâm ta xong ngay đây lập tức tạ phong cật lực từ dưới đất bỏ dậy đem trên kệ vốn là dùng để buộc hắn xích s ắ t một chút xíu lột xuống dưới sau đó một chút xíu quấn quanh ở trên tay mình sau đó đem y phục của mình dùng miệng xé rách từng cái vải bắt đầu trói ở trên tay rất nhanh tạ phong cái tay kia đã bị trói thành một vững chắc quả cầu sát chủ nhà ngươi đừng chờ ta ta cũng lập tức mở cửa đường mị chợt hiểu đối diện chủ nhà phải làm gì lập tức cũng là bông u ra mình tay mang theo tiếng khóc nước nở ngăn cản nói tràn đầy vết thương tay lần nữa cầm lên khối kia đã gần như vỡ thành hai nửa ván gỗ bắt đầu đập mạnh lên xiềng xích lúc ấy c ư ớ i ngươi thời điểm ta liền đáp ứng t ố t thủ ngươi hộ ngươi cả đời mị nhi không phải sợ có ta ở đây mị nhi chờ ta mang ngươi đi ra ngoài chúng ta liền rời đi nơi này đổi chỗ khác bán đậu hũ đến lúc đó hạt đậu chúng ta cũng bản thân loại đang đang tạ phong vừa nói bọc đầy xích sắt cùng vài quả đấm đánh tới hướng tủ ổ khóa trên cửa một tiếng lại một tiếng mỗi một â m thanh cũng như cùng nện ở mị trong lòng bên trên mị nhi không phải sợ chờ ta x o n g ngay đây tạ phong xem đối diện nước mắt người nạn r a lau một cái cười đang bao quanh dây xích quả đấm hung hăng lần nữa nệ xuống bị giam ở một gian khác trong phòng giam người nọ vội vàng than thở cũng sẽ không tiếp tục thở dài chẳng qua là lắc đầu xem hai cái này điên dại vậy nam nữ cái này muốn thế nào bản tâm bản tính mới có thể ở chỗ này trở thành người như vậy hắn yên lặng suy nghĩ đinh đương đạ lạ một tiếng vang lên buộc phòng giam xiềng xích bật mất rơi vào trên đất là tạo phong phòng giam kia một t â y người nhìn chờ ta tạ phong đẩy cửa ra khắp khuôn mặt là an ủi nụ cười một con kia chói đầy xích sắt tay rủ xuống bên trong không ngừng tích xuất máu tươi ta lập tức đem người cũng mở ra tạ phong cố gắng duy trì m ỉ m cười đem b ị phòng giam xiềng xích ổ khóa cũng quay lại dùng một cái tay khác cũng nắm con kia chói đầy xích sắt tay hung h ă n g hướng ổ khóa bên trên đập tới hắn cố gắng biểu hiện nhẹ nhõm chẳng qua là kia run không ngừng thân thể cùng nhất định phải một cái tay khác trợ lực mới có thể nâng lên tay đã sớm nói cho người khác hắn tình h u ố n bây giờ nhưng là hắn như cụ tại một cái một cái một cái trong phòng giam mỹ không được lắc đầu nghĩ muốn nói chuyện ngăn cản nhưng là nghẹn ngào cổ họng lại nói không ra một chữ tới đ ậ p đinh đương ở lần lượt cơ giới gõ phía dưới mỹ phòng giam xiềng xích cũng bị g õ nát mỹ nhi chúng ta về nhà tạ phong cười giống như bị cố đ ị n h vậy không có biến mất qua nhìn qua mười phần cứng n gắc chúng ta về nhà mỹ nhanh chóng tiến lên mấy bước nhẹ nhàng gật đầu n ă m cái đó đã tràn đầy sềnh sạch sền huyết dịch quả cầu sắt hai con tràn đầy vết thương bắt tay chúng ta về nhà tạ phong cơ giới xoay người trong miệng lầm bầm chúng ta về nhà mỹ âm thanh run dày nàng không dám t ở i ra kia đã bị thấm ướt màu đỏ vải cùng xích sắt chỉ có thể dùng tràn đầy vết thương run dày tay vịn con kia rủ xuống cánh tay hai người chậm rãi từng bước một đi ra phía ngoài chỉ lưu lại một cái nơi nơi bi hai người nhìn lấy bọn hắn bóng lưng rời đi hắn biết rất nhanh hai người cũng sẽ bị mang về có a i không hai người kia trốn ra được nhanh đi gọi quý tộc lao ra mỹ đã tạo phong mới mới vừa đi ra nhà giam c h ỗ nhà liền lập tức bị người phát hiện nghe t h a n h â m bên ngoài vẫn còn ở dám trong lao người thở dài một cái cũng a y ai dám đến gần ta đập chết hay mỹ trong một cái tay khác cầm một khối gãy lịa v ắ n gỗ không ngừng vùng trên ván gỗ gãy l i ệ n lỗ ngược lại để nghĩ muốn xông lên mấy người sợ hãi lui về phía sau mấy bước rất nhanh vây quanh hai người người càng ngày càng nhiều chuyện gì xảy ra nghe được vang động mập m ạ p quý tộc vội vàng vàng chạy đến ở đám người phía sau k ê ơ chờ mập m ạ p quý tộc thấy rõ ràng tình huống phía trước càng là tức giận các ngươi nhiều người như vậy còn không bắt được hai người còn không lên cho ta mập m ạ p quý tộc hầm hừ những thứ kia sợ đầu sợ đôi người làm đi ra cũng đi ra ai dám động đến lương t ử của ta, ta liền liệu mạng với người đó giờ phút này tạo phong vốn là có chút đờ đẫn vẻ mặt giống như là bị cái gì kích thích vậy g i ữ t ậ n nhìn chằm chằm những thứ kia vây bọn họ người l i ê n là trước kia bị đeo xấu bị bắt thời điểm bị nghiêm hình đánh khảo thời điểm hắn cũng là một bộ vân vân dạ dạ không ngừng giảng đạo lý giải thích dáng vẻ bây giờ lại như cùng một chỉ nổi điên dạ thú người làm nhóm bị buộc không ngừng từng bước một lui về phía sau hai người này điên rồi hai cái này người điên lao ra bọn họ điên rồi người làm nhóm không ngừng lùi lại đồng thời cũng đang không ngừng tìm cho mình lui về phía sau lý do không tiếp nếu là để cho chạy bọn họ các ngươi từng cái một cũng không có cơ ăn mập mạp quý tộc phun lớn nước miếng núp ở mấy cái người làm phía sau hầm hử chính là ngươi chính là ngươi muốn động nương tử của ta ta cắn chết ngươi tạ phong đột nhiên nhìn về phía mập mạp quý tộc chỗ ấn nút không biết từ nơi nào sinh ra một cô khoảng cách từ mỹ đỡ trong tay của hắn t r á n h thoát đánh về phía mập mạp quý tộc chủ nhà mỹ cũng là hoảng hốt cầm ván gỗ liền đuổi theo a còn không cứu ta các ngươi cũng muốn chết phải không mập mạp quý tộc kêu t h ả n một tiếng bị tạ phong nào ngã trên mặt đất cắn xuống nửa cái lỗ hai ở mập mạp quý tộc uy hiếp hạ vây quanh người làm cũng rốt cục vẫn phải từng cái một nào tới là một loại sợ hãi vượt qua một con khác sợ hãi thời điểm bị vượt qua sợ hãi cũng sẽ bị không nhìn đối với hiện tại người làm mà nói đã là như vậy sợ hãi tử vong để bọn hắn không để mắt đến mị trong tay vắng gỗ coi như bị đánh bại cũng chỉ là kêu thảm thiết mấy tiếng nhưng là không có lui về phía sau bởi vì mập mạc quý tộc nói giết người đó là thật giết người đây là quý tộc quyền lợi giết người vô tội rất nhanh coi như tạ phong cùng mị như thế nào đi nữa điên y nguyên vẫn là bị từng cái một người làm ấn ở trên mặt đất c ắ n t a lao tử giết chết ngươi tránh ra mập mạc quý tộc che lỗ t a i của mình hông tận không ngừng đạt bị h ẳ n mấy cái người làm đẻ xuống đất tạ phong chỉ có một cánh tay năng động tạ phong mặc dù còn đang không ngừng dãy r u a n h ư n g là vẫn không cách nào tránh thoát a một cái da b ộ t bị m ỹ hung hăng cắn rơi một miếng thịt giờ phút này mị cái khăn che mặt đã sớm không biết rơi tới nơi nào một đôi tuyệt m ỹ trên dung nhan tràn đầy n g o n sát m ỹ ánh mắt nhìn không ngừng bị đạp trên đất dãy r u a tạ phong run g không ngừng a tạ phong trợt ngâng lên nửa người bị đ è xuống bả vai cùng cánh tay vặn m é o đi qua cố gắng lần nữa đánh về phía mập m ạ p quý tộc ngược lại đem mập mạc quý tộc bị hủ lui về sau mấy bước thiếu chút nữa lại lần nữa đặt mông ngồi trên mặt đất tạch tạch tạch t được xuống nàng m i n được được người rất cưng a lão tử lưu lại cho ngươi một con mắt để cho ngươi xem ta chơi như thế nào chết ngươi bàn nương mập mạc quý tộc một ngón tay hung hăng cắm vào tạ phong một con mắt trong hung h ă n g khuấy động hai cái mang ra khỏi một tia đỏ trắng chất lỏng chẳng qua là giờ phút này tạ phong liền hư một tiếng cũng không có chẳng qua là dùng c o n sót lại một con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m mập mạ p quý tộc phảng phất tùy thời đều muốn nhào tới cắn một cái đ ồ n g dạng tích đáp tí tách máu theo tạ phong gò má chạy xuống tạ phong dưới người đã là đỏ tươi một mảnh ấn ra một bóng người màu đỏ chủ nhà kiếp sau ta còn làm tân nương của ngươi mị trong đôi mắt đã là một mảnh màu đỏ chỉ có thể mơ hồ nhìn về phía trước bị ép trên đất tạ phong trong giọng nói nhiều hơn một loại quất nhiên đem bọn họ mang cho ta trở về phòng giam chờ ta trở lại mật m ạ t quý tộc k h ắ p khuôn mặt là ngang ngược hắn cần phát tiết ánh mắt của hắn nhìn về phía đã lộ ra hình dáng mị ha ha ha không nghĩ tới ta chẳng qua là ngủ một giấc ngươi liền biến thành bộ này hình dạng a tạ phong ngươi thật là không thể không có ta a đang lúc này một cà lơ phất phơ tràn đầy tà ý âm thanh âm vang lên cái này vốn nên chẳng qua là tạ phong trong đầu thanh âm lần này nhưng ngay cả tất cả mọi người tại chỗ đều có thể nghe được hơn nữa nghe mười phân rõ ràng ai ta đây cũng làm cha lại làm ẹ khó khăn lắm mới hao phí bản nguyên để ngươi cảm nộ một lần thiên đạo mới vừa nghỉ ngơi không bao lâu liền lại muốn ta ra tay t ạ phong n g ư ơ i thiếu thủ lao của ta nhưng lại thêm tiêu tả ý thanh n â m tựa hồ còn có chút mới vừa rời giường lười biếng ai n g ư ơ i nào mập mạp quý tộc nhìn bốn phía thanh s á c nội liễm hầm hự người đã từng bước một lui về sau n g ư ơ i đây là đến địa phương nào thật thoải mái a thiên đường sao a đúng ngươi không biết thiên đường là cái gì đó chính là tiên giới sao không đúng ta đã thấy tiên giới ba trang thiên thư từ tạ o phong vùng đan điền bay ra trôi lơ lửng tạ o phong phía trên trong đó màu đen trang sách không ngừng l o ạ ánh sáng từng đạo đặc biệt khí tức bị hấp dẫn tới một bóng người nhàn nhạt bắt đầu xuất hiện a thật là tuyệt vời mùi vị để cho ta nhớ tới đại từ bi tự những hòa thượng kia tụ hợp thế giới bất quá so cái thế giới kia càng thêm tuyệt vời bóng người mở hai mắt ra lộ ra một đôi tràn đầy nồng nặc tan không ra tà ý ánh mắt người ta xem cái thế giới này thứ gì mập mạp quý tộc hô to một tiếng xoay người liền hướng phía sau chạy đi a ta cảm thấy ngươi không thể đi lơ lửng ta bị bóng người chợt nói sau đó đang xoay người chạy trốn mập mạp quý tộc chợt ngồi sồn ngay tại chỗ chỉ có một đôi mắt còn đang không ngừng chuyển động để cho ta xem một chút cái thế giới này ta bị bóng người lại đi lên phương lơ lửng một khoảng cách nhìn về phía khắp thành ha, ha. Thần vực sao? không không hoàn toàn thần vực vẫn còn ở ý đồ ra đời quy tắc của mình vật thú vị ở nhìn vòng quanh một vòng mấy lúc sau ta bị bóng người lẩm bẩm nói tạ phong còn không tỉnh lại nhìn một vòng ta bị bóng người trợ hướng về phía tạ phong hô lớn sau đó ánh mắt vừa nhìn về phía giống vậy bị người làm đẻ xuống đất mị giờ phút này những thứ này người làm nhóm cũng như mập mạp quý tộc vậy chỉ có mắt còn có thể động thân thể không cách nào có một chút chút đ ộ n g tĩnh không phải đã sớm tứ tàn trốn cô em này có chút ý tứ vậy mà tu luyện là chính thống thái âm chi thư công pháp mà không phải bị nổ đổi đang tiếp chọn môn công pháp này còn kém một bước cuối cùng đi ta m ị bóng người có nhiều thú vị xem mị ta có phải hay không giúp ngươi một chút đâu ta m ị bóng người nhìn một chút tạ phong nhìn một chút mị chật khoe miệng nào đó nụ cười tà ác càng ngày càng đậm ban đầu tạ đạo lâm có thể l ệ thiên đạo một lần ta tại sao không thể chứ ta m ị bóng người nháy mắt một cái nồng nặc t ạ ý trong nhiều hơn một loại đùa ác thú vị h ắ c h ắ c ta m ị bóng người t r ợ t cười hai tiếng sau đó bóng người một chút xíu phai đi ba trang hợp lại cùng nhau thiên t ư lần nữa đi vào tạ phong đan điển phẳng phất chưa từng xuất hiện đồng dạng trong mơ hồ tạ phong tự h ầ nghe được nguyên thanh âm nguyên ngươi đã tình trưa tạ phong mơ mơ màng màng mở mắt chẳng qua là tầm mắt của hắn rất mơ hồ ta đây là ở đâu trong chuyện gì xảy ra tạ phong cảm thấy toàn thân đau đớn hắn chỉ nhớ rõ bản thân đi theo tây vực vương chiêu người tới cùng m ị cùng nhau tiến xuất thế chi thành sau đó liền không có trí nhớ dĩ nhiên loại này trí nhớ đứt gãy cũng chỉ kéo dài chốc lát sau đó vô số kỳ quái trí nhớ xông tới ở nơi này phiến trong trí nhớ hắn thành trong một tòa thành dân gốc một bán đậu hũ không có kinh thiên võ học chỉ có một bộ làm đậu hũ tay nghề mà vẫn là một người mua hạt đậu mài đậu hũ hắn ở một ngày nào đó gặp phải một thiên định nữ tử hai người vừa thấy đ ạ i yêu sau đó lẫn nhau định suốt đời từ đó về sau hai người mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ sinh hoạt loại bỏ nhưng là hạnh phúc cho đến ngày này hắn bị mỗi người mập mạp quý tộc bắt lại từng cái một trí nhớ xuất hiện tạ phong trong đầu mỹ ngũ q u a n vương tạ phong ngạc nhiên bản thân vậy mà cùng vị này thập điện ngũ q u a n vương không tội thành thành chủ thành thân còn không thẹn không hổ qua như vậy một đoạn thời gian chẳng qua là kia đơn điệu này tựa hồ cũng rất hạnh phúc loại cảm giác này nơi này là thiên ma cảnh lần nữa nằm trong tay thân thể tạ phong với cái thế giới này cảm thấy quen thuộc đặc biệt là loại này võ công hoàn toàn biến mất cảm giác chẳng qua là cái thế giới này so với hắn ở đại từ bi tự trải qua thế giới càng thêm đáng sợ liền trí nhớ cũng mất đi hoàn toàn bị cắm vào một đoạn giả dối trí nhớ người nọ đâu người nọ đâu chật mập mạc quý tộc cùng ra bột nhóm mỗi một người đều có thể động mập mạc quý tộc kinh hoàng nhìn b ộ t phía giống như là như là thế quỷ người làm nhóm cũng không để ý tới nữa tạ phong cùng bị từng cái một khủng hoảng trốn hướng b ộ t phía nếu như chỉ là năm đó ta hoặc giả đối với chuyện này là không có biện pháp nào tạ phong chỉ còn lại con duy nhất trong ánh mắt tràn đầy lạnh nhạt khi hắm mắt lại lần nữa mở ra thời điểm hắn một con kia mù mất ánh mắt lần nữa khôi phục lại một chút xíu kim quang nhàn nhạt, nhạt từ mi tâm của hắn bao trùn hướng toàn thân của hắn b ả vai phục hồi như cũ vết thương trên người một chút xíu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khỏi hẳn trên tay vết thương cũng đồng thời khôi phục tạ phong ngồi dậy như không có chuyện gì xảy ra đưa tay từ cái đó xích sắt bọc thành cầu trong rút ra hắn giờ phút này trên người không có nữa một tia vết thương hắn lấy đại từ bi cảnh ở nơi này tương tự thiên ma cảnh trên thế giới mở một cái thế giới mà cái thế giới này giao phó hắn hết thệ cũng bị độc lập đi ra ngoài bao gồm những vết thương kia mặc dù là giả nhưng là người làm chuyện thật có chút làm người ta c h ắ n ghét tạ phong nhìn về phía chạy trốn mập m ạ p quý tộc bóng lưng ở trong ánh mắt hắn án. giờ phút này mập m ạ p quý tộc không còn là kia một thân thịt mỡ dáng vẻ mà là một đ ù i hình người cỏ một đ ù i dương thất khiếu hình người thực vật tạ phong đưa tay hướng chạy đi mập m ạ p quý tộc một chảo màu vàng lấy tốc độ cực nhanh lan tràn đi qua hóa thành một cái tay bắt được căn này thất khiếu cỏ từ mập m ạ p trong cơ thể rút ra bị rút ra thất khiếu cỏ không ngừng tiêu thảm sau đó một chút xí hóa thành cỏ khô mà bị bắt đi thất khiếu cỏ mập mạc quý tộc t h ờ là biến thành một bãi thị đ a n g lúc này một mang theo mị thơm đầy đặn nữ tử nào vào tạ phong trong ngực cả người run dậy tràn đầy sợ hãi mị mặc dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng là nàng biết hai người được cứu bất kể thấy là giường nào không hợp lý nhưng là chỉ cần thấy được nàng đương ra không có sao cho dù làm ộ n g nàng cũng nguyện ý một mực ngủ đi cho dù là nàng trước khi chết cuối cùng ảo giác chợ bị ôm lấy tạ phong cả người cứng đờ c ả m thụ trong ngực mềm mại không ngừng sợ hãi run dậy thân thể tạ phong thở dài một cái hay là dùng tay ôm lấy đối phương nhất thời không biết thế nào đem mị từ trên cái thế giới này đánh thức tạ o phong chỉ có thể trước mang theo mị trở về chỗ ở của bọn họ về phân nguyên bất kể tạ o phong tại sao gọi cũng không có, có phản ứng chút nào mà mập m ạ p quý tộc phủ đệ chỉ còn lại có hai b ả y hôi thối thịt vụn một b ạ i ở mập m ạ p quý tộc chết đi địa phương mà đổi thành một b ạ i ở trong tù đ ầ u hũ cửa hàng trong tạ o phong mày u mặt thế nhìn lên trước mặt mị chủ nhà ngươi thế nhưng là nói phải dẫn ta rời đi nơi này chúng ta tìm một cái không có những quý tộc này địa phương. mở một chúng ta cửa hàng loại chút hạt đậu sau đó sinh cái mập con ít chương t ba n trăm linh bốn cựu khiếu mị nhắm mắt lại tạ phong ôn nu nói xem cặp tia tràn đầy vết thương tay giờ phút này tạ phong phẳng phất lại biến trở về một cái k i a ngơ ngác nhưng là đối mị tràn đầy yêu thương đậu hũ phố ống chủ、ừ. không ngừng dùng bận rộn tốt mơ ước đẻ xuống nội tâm không ngừng b ư ớ c lên ý tưởng mỹ có chút bất an có chút bàng hoàng nhưng vẫn là nghe lời gật đầu một đôi biết nói chuyện ánh mắt ngẩng đầu nhìn về phía tạ phong tạ phong ôn hòa xoa xoa nàng bất an mặt giống như đã từng lúc ra cửa vỏ đi nàng lo âu đồng dạng loại cảm giác quen thuộc này hạ mỹ bất an mới thoáng tản đi một chút từ từ nhắm hai mắt lại tầm mắt run lên một cái vẫn biểu lộ ra nàng cảm xúc trong đáy lòng tạ phong trong mắt toát ra một chút xíu kim q u a n g lan tràn hướng mỹ hắn không thể nào một mực tiếp tục như vậy chỉ có thể thử một lần có thể hay không đem ngũ quan vương cũng từ trong thế giới này đánh thức đại từ bi cảnh kim quan g một chút xíu từ tạ o phong nắm chặt mỹ hai tay bao phủ đến mỹ trên thân từ mi tâm của nàng chỗ trôi vào mỹ nên tỉnh Mỹ nên tỉnh. không có phương diện này kinh nghiệm tạ o phong chỉ có thể dùng bản thân đại từ bi cảnh đem mỹ từ trên cái thế giới này độc lập đi ra ngoài sau đó dùng nguyên đánh thức phương thức của mình không ngừng gọi mỹ mỹ run không ngừng tầm mắt một chút xíu bình tĩnh lại trên mặt bất an một chút xíu biến mất trở nên an lành đây đều là đại từ bi cảnh lực lượng vớt lên toàn bộ mặt trái tâm tình bất an sợ hãi phẫn nộ hoặc là c h i ế n ý cũng sẽ ở đại từ bi cảnh dưới ảnh hưởng tiềm di mạc hóa bị lụa bỏ từ từ tạ phong cùng mị đều bao bọc ở kim quang nhàn nhạt phía dưới hai người vẻ mặt trở nên mười phần ăn tưởng cái chán chạm nhau ở chung một chỗ mà giờ khắc này bên trong thành cũng đã dối loạn lên một vị quý tộc tử vong tin tức lập tức chuyển tới cái khác quý tộc trong h a i bất cứ uy hiếp gì đến bên trong thành a n nguy không ổn định nhân tố đều muốn diệt trừ ở từng cái một cảm nhận được sợ h ã i quý tộc dưới mệnh lệnh do người bắt đầu hội tụ hướng tạ phong chỗ đậu hũ cửa hàng những nhân thủ này cầm các loại vũ khí đơn giản nhưng là vẻ mặt h ô n g á c chính là chỗ này sao người đâu? một người trong đó tới trước tới quý tộc lôi kéo một cái ra b u ộ c vốn là thuộc về mập mạp quý tộc người làm hung tần hỏi tiểu nhân không biết ta tiểu nhân thật không biết bọn họ trước chính là gia đình này có thể liền tránh ở bên trong bị méo cổ áo người làm dãy ruột ê lên cho ta đập cửa cái này người quý tộc đem sợ hãi dọa đái ra của người làm chán ghét ném về phía một bên hướng về phía bên người bản thân mang người tới hô uống dĩ nhiên vì lý do an toàn chính hắn thì từng bước một lui về phía sau đi mở cửa mở cửa lập tức có người đi lên hung manh gó cửa chẳng qua là bên trong không có một chút điểm phản ứng cho ta số cửa quý tộc ở phía sau hung tợn t ê u lên mà trên con đường này cái khác nghe được tin tức quý tộc cũng từng cái một mang theo người tới a a úc người mập mạp kia thật đã chết rồi mấy người tới h ỏ i đang chỉ huy cửa s ô cửa kia người quý tộc trên mặt nổi một tầng sợ hãi chết rồi tên là a úc quý tộc đáp trả sắc mặt cũng là âm t r ầ m đáng sợ mà trên đường trừ mấy cái này quý tộc người những người khác từng cái một rối rít tránh được khối khu vực này không dám đến gần chút nào bắt đầu, bắt đầu cũng nên tỉnh nên tỉnh một lão lạt ma ở phía xa điên điên khùng khùng gào thét bị mấy cái cầm gậy gộp chạy tới người làm đạp phải một bên đầu hũ cửa hàng trong cùng tạ phong cái chán kể bên cái chán mị từ từ mở mắt trên tay nàng vết thương trên người cũng ở đây một chút xíu biến mất ha ha tạ phong tiểu đệ đệ ngươi nếu làm u ố n cùng tỉ tỉ một mực dựa chung một chỗ chúng ta tìm cái an t ĩ n h chút địa phương từ từ dựa vào nơi này con ruồi nhưng hơi nhiều nhao nhao cực kỳ mị không có đem cái chán lấy ra mà là nghiền ngâm nói thất lễ ngũ q u a n vương ngạch mị tỉ tỉ ngươi đã tỉnh tạ phong lui về phía sau một bước ở mị một cái ánh mắt tròng lại gọi về trước đó trong xe n g a giữa hai người gọi đúng vậy a là một không sai mọc đẹp mỹ d u n g khẽ hất ánh mắt nhìn về phía tạ phong không biết nàng là thật nhớ trong một chuyện hay là chẳng qua là như vậy nói một chút nơi này nên là một cái nào đó thế giới tâm linh chẳng qua là ta rõ ràng đã ở nhị phẩm viên mãn vì sao sẽ còn bị kéo vào trong đó tạ phong không có trả lời mỹ vậy mà là nói tới cái thế giới này lấy lực lượng của ta không tìm được đột phá cái thế giới này phương pháp tạ phong nói đó chính là rất có thể tạo thành cái thế giới này chính là một vị nhất phẩm tu tâm cao thủ hoặc là một bụi thực vật so sánh với tạ phong mỹ biết vật nhiều hơn một chút chẳng qua là nàng cũng không nghĩ tới đồng dạng là tu luyện đến nhị phẩm viên mãn tâm linh người tu luyện vậy mà một chút cũng không có phát giác liền lâm vào vật kia trên thế giới vậy chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ tạ phong trải qua nhiều như vậy cũng không ngu đang bị nhắc nhở về sau trước tiên liền nghĩ đến bản thân muốn tới lấy đi kia một đoá cựu khiếu hoa sen không khỏi nhữ n g mày càng đi lên cảnh giới khác biệt lại càng lớn giống như ban đầu ở thiên đạo tông thiên đạo tông tông chủ nói chỉ là mấy câu nói liền đã để cho hắn kể sát tử cảnh nếu như bọn họ thật ở một nhất phẩm tâm linh của cao thủ trên thế giới dù là hắn là nhị phẩm tâm linh viên mãn cũng không có từng kia khả năng rời đi dĩ như là t r ư mỹ vây tay bên ngoài đang xô cửa người lập tức nào tới ngã nào theo xuống đất bên trên hét thảm một tiếng ở người bên ngoài xuất hiện ở trước mặt của nàng thời điểm mỹ nhẹ tay nhẹ nắm lên mặc dù cầm là không khí nhưng là bên ngoài hết thảy mọi người mỗi một người đều bưng kín cổ của mình bất kể là người làm hay là quý tộc hay hoặc giả là xem trò vui người ngoài ở trên con đường này tất cả mọi người mỗi một người đều bưng kín cổ của mình mặt bị trợn b ỏ bừng mị d â y r ù a nắm chặt không khí tay trong không khí chuyển tới từng tiếng cổ bị vặn gãy ken két â m thanh sau đó cả con đường người từng cái một cũng cặp mắt vượt trội đầu con thành chín mươi độ ngã trên mặt đất chỉ còn lại có bảy tám cái quý tộc mặc dù con cái đầu nhưng là từng cái một cũng quỷ dị đứng tại chỗ a cũng không biết là ai trước kêu một tiếng mấy cái lệnh nghiêng cái đầu quý tộc lập tức hoảng s ợ liền hướng xa xa chạy bọn họ chạy động tác rất quái lạ cùng tay cùng bàn chân thật thú vị vật mị xem chạy trốn quý tộc cũng không có lần nữa ra tay thu tay về đứng trở về tạ phong bên người lúc này nàng tựa h ồ lại biến trở về cái đó đậu hũ cửa hàng kiên cường trong mang chút nhu nhược nữ nhân lấy tạ phong vì dựa vào đi theo bọn nó chúng ta hoặc giả có thể tìm được vật kia mị tự nhiên kéo bên trên tạ phong cánh tay ngươi nói có đúng hay không tạ phong đệ đệ mị trong mắt chấp động nào đó trêu đùa m ù i vị khu khu k ê u mị tỉ tỉ chúng ta cái này đuổi theo tạ phong có chút mất tự nhiên ha ha thật có ý tứ mỹ trợt cười bông ra kéo tạ phong cánh tay tay nhưng vẫn là dùng một cái tay d ắ t tạ phong mang theo hắn đi ra ngoài đi trên mặt vẻ mặt tựa h ồ nhẹ nhõm rất nhiều hai người đi theo những quý tộc kia sau lưng dọc theo đường đi lại gặp phải không ít tới trước quý tộc kết cục không ngạc nhiên chút nào cũng chết ở mỹ trong tay nguyên lai、like、những người này trong thân thể là thứ như vậy tốt một đóa cựu khiếu sen mẹ i ạ tạ phong bước đi thong rong đi ở những người đó sau lưng trong tay nắm một bụi người kỳ quá i hình cỏ giống như là nào đó thực vật sợ i dễ xác thực quỷ dị tạ phong có chút sợ quỷ dị này vật rốt cuộc có thể hay không cứu tiềm muội chẳng qua là đó là tiền sinh nói nên không sai được. nhưng là thật sự là quá q u ỷ dị rất nhanh hai người liền đi tới một tòa nhìn như là thành chủ thính địa phương đây chính là nó đại bản doanh sao mỹ có chút lưu luyến bung ra lôi kéo tạo phong tay hai tay c h à n một cái một đen thế giới màu đỏ lấy nàng làm trung tâm bắt đầu hướng về kia cực lớn hành chính phòng khách lan tràn đi qua đó là một hoang vu thế giới trong thế giới này chỉ có màu hồng khô lâu còn có đen nhánh không gian giống như là một tấm màu đen vẽ trên bại vẽ lên từng cái một đỏ tươi khô lâu chẳng qua là khiến mỹ cảm thấy ngoài ý muốn chính là tầm mắt của nàng đang đến gần vậy được chính đại sành thời điểm tựa hộ bị mỗ một tầm vật t r ậ lại chương ba trăm linh năm kia một cái thế giới tạ phong đệ đệ cùng nhau mị một lời đối ý nhìn về phía tạ phong được tạ phong gật đầu một cái bước ra một bước dưới chân kim quang điểm điểm giống như dậm chân ở màu vàng trên cầu thang từng bước một đi về phía nghề này chính tính phía trên một thế giới màu xám lấy tạ phong làm trung tâm hướng hành chính đỉnh lan tràn đi qua ở nơi này cái gì cũng không có thế giới màu xám trong là một màu vàng cự đại ma thần làm thế giới màu xám cũng bị hành chính thính tầng kia không nhìn thấy mà ngăn trở thời điểm cực lớn ma thần động cực lớn màu vàng ma thần xuất hiện ở hai cái thế giới tiếp xúc địa phương ấn về phía tiếp xúc c h â đó mà cùng lúc đó mỹ thi đến đến cùng tạ phong đối ứng bên kia từng cái một màu đỏ khô lâu từ màu đen màn ảnh bên trên đánh về phía bị ngăn cản ngăn cản địa phương hai người toàn lực vận chuyển thế giới tâm linh trong thế giới này mở ra hai mảnh độc lập khu vực chẳng qua là hai người mở đi ra khu vực cùng cái thế giới này so sánh nhỏ đi rất nhiều thậm chí ở tăng tới một cái giới hạn thời điểm l i ề n bắt đầu bị nào đó áp lực bị không ngừng áp s ú c tan r ã đứng lên lực lượng của nó mạnh hơn chúng ta nhiều lắm mỹ đứng ở màu đen màn ảnh làm thành trên thế giới nhìn về phía tạ phong nhất phẩm tạ phong hỏi còn chưa tới hoặc là nói nó không có đem toàn bộ lực lượng cũng thả trên người chúng ta mỹ thì không nói gì nàng nghĩ đến ở phong đô nhảy ra sông ngòi lúc thấy được bức họa kia mỹ ánh mắt nhìn về phía tạ phong nàng thật có thể làm được à? ta có một cái biện pháp nhưng là rất nguy hiểm mỹ nhìn về phía tạ phong bất kể nhiều nguy hiểm chúng ta cũng phải thử một chút không phải chúng ta chỉ có thể bị một mực quan ở trên cái thế giới này cho đến lực lượng của chúng ta tiêu hao hầu như không còn tạ phong lập tức nhìn về mỹ chờ đợi nàng tiếp tục nói đi xuống thế nào không thích cùng t ỷ t ỷ đợi ở chỗ này à? mỹ cười hì hì nói không phải chẳng qua là tạ phong cứng lại ha ha nhìn ngươi bị hủ mỹ cười ha ha tự hồ hạ quyết định nào đó quyết tâm công pháp của ta có một loại pháp môn đặc biệt có thể để cho ta bước ra một bước kia bị ánh mắt chất động một bước kia nhất phẩm tạ phong kinh động đến đây chính là nam cung quần kiệt dùng m ệ n h mới có thể thấy được một cái chớp mắt thế giới t ỷ t ỷ kẹt ở cái này nhị phẩm tột cùng thế nhưng là biết bao năm bị lật một cái lướt mắt cái biện pháp này chính là muốn tìm một cái cùng ta cũng như thế giống vậy tu tâm hơn nữa đến nhị phẩm viên mãn cảnh người lẫn nhau hoàn toàn bông ra bùng tim đem thế giới tâm linh đan vào một chỗ bù đắp công pháp của ta bị khiêu khích nhìn về phía tạ phong một khi có nhậm một phương có một chút điểm phong bị hai người cũng sẽ bị thương nặng thậm chí là tâm cảnh toàn thế tạ phong đệ đệ ngươi như nguyện mỹ d ọ n g điệu cũng không thèm đếm xỉa song tu là thân thể giao d u n g mà nàng muốn là linh hồn giao d u n g là không giữ lại chút nào nàng ở dòng sông kia nhìn được đến thế giới của mình biến mất nhưng là không biết kết quả duy nhất biết chính là đ ệ u chỉ ở nơi này xuất thế chi thành hơn nữa người nọ là bản thân nguyện ý v ô n g ra buồng tim một người vì thế mỹ mới có thể chưa bao giờ tội thành đi ra tạ phong trầm mặc hắn có quá nhiều bí mật tạ đạo lâm những đứa trẻ thủ còn có một cái nguyên bất kỳ cái gì một có thể cũng sẽ để cho mỹ cửa này p h á p môn thất bại người không muốn sao xem do dự tạ phong mỹ ánh mắt có chút tạm đạm nếu như trong ngộng những ký ức kia mới thật sự là chân thực kia thì tốt biết bao mỹ ở trong lòng yên lặng thở dài nhìn phía dưới thế nào cũng không phá nổi vâng sáng tạ phong nhắm hai mắt lại khi hắn mở mắt lần nữa trong mắt đã nhiều lau một cái q u y ế t ý được tạ phong chút nào không né tránh nhìn về phía mỹ ánh mắt gật đầu một cái bất kể kết quả như thế nào giờ khác này ta rất vui vẻ cười quyến rũ cười rất chân thành mặt mày cong lên như người nhà trong bầu trời ở mỹ dưới sự dẫn đường hai cái thế giới bắt đầu d u n g hợp lại từng tầng một trí nhớ bị mở ra từ hiện đang từng bước hướng đi ban sơ nhất ở đó dạng một bậc thang trước một cố chấp thiếu niên ngăn cản một tâm lệ nam tử vì dưới đất cầu một môn võ học một cái k i a m ỗ i ngày mỗi đêm đều ở đây bị đánh t r ử i sau ở tất cả người ngủ về sau len lén bỏ dậy n h ữ n đau luyện tập võ học đứa trẻ mà tạ phong cũng tiến vào một thế giới đặc thù trong thế giới này hắn thấy được một giống như con nít vậy xinh đẹp tràn đầy sức hấp dẫn cô bé bị cha mẹ bắn đi giết chết người mua đang đổi rét trong lần lượn chạy trốn nàng thấy qua cái này đến cái khác xấu x ở trong mắt của nàng thế giới này toàn bộ những người khác là ăn người ra thú mà không phải người toàn bộ tuấn mỹ cùng mỹ mạo đều chẳng qua là k h ô lâu nhưng nàng ở dưới cơ duyên xảo hợp lấy được k i ê m môn công pháp về sau nàng một khi ngộ hiểu một ngày nhập viên mãn giết hết thiên hạ toàn bộ đối với nàng có ý đồ người nàng thấy ngứa mắt người đi tới nơi này tây vực thành lập không cách nào đất không tội chi thành thế gian đã không cách nào làm sao tới có tội nói một cái ở bên cạnh nàng chưa từng chân chính có một người nàng không thèm nhưng cũng khát vọng trong lòng của nàng là đen kịt một màu nàng khát vọng màu sắc cho nên nàng thích nhất người mặc váy hoa thế giới giao dung t ạ p h o n g mất đi bản thân biến thành một cái k i a đối người đời tràn đầy không thèm nhưng là trong lòng chống chỗ một khối bé gái từng bước một trong máu tươi lớn lên toàn bộ xuất thế chi thành nhà cửa từng món một hóa thành bụi bặm tiêu tán trên không trung lộ ra phía dưới cả một cái cực lớn cái ao ở nơi này một tòa thành lớn cái ao trung ương có một đoá hình người hoa sen chẳng qua là cái này hình người có c ử u t h i ế u bao phủ ở một tầng mông lung trong sương mù mà ở nơi này cái ao bốn phía đục ngầu trong nước là từng cái một túi da những thứ này trong túi da cắm đầy thực vật sợi dễ từ bọn họ thất khiếu trong chui vào trong cơ thể của bọn họ trong đó phần lớn cũng chỉ còn lại có một miếng da chỉ có một nó người còn có máu thịt những thứ này còn có máu thịt người bộ dáng của bọn họ hoàn toàn cũng là vừa vặn bị tây vực vương mời tới tiến vào trong thành này những cao thủ kia ở nơi này cái ao phía trên có một cựu sắt vầng sáng đem tòa thành t r ì này lớn nhỏ cái ao bao phủ ở bên trong mà ở nơi này cựu sắt vầng sáng ra có một thế giới màu đen đang một chút xíu đưa nó cái bọc đi vào từ từ cái đó thế giới màu đen trong thêm ra một chút màu sắc có màu xanh lá bầu trời màu lưu ly lửa màu đỏ những thứ kia khô lâu bên trên bắt đầu dài ra máu thịt đó là một nam một nữ hai người cái nam giống như là tạ phong nữ giống như là mỹ chẳng qua là cùng chân chính tạ o phong cùng mỹ bất đồng trên người hai người này không có cái loại đó sắc bén sắc khí mà là giống như hai cái bình thường nông dân thuần pháp m à thành thật từ từ ở hai người bên ngoài xuất hiện từng cái một đứa trẻ đó là ở cựu khiếu trong thế giới hai người hào tưởng qua vô số lần nộp kia từng cái đứa trẻ hai bên cực kỳ giống tạ o phong từng tại đại từ bi tự lò nhìn được đến những đứa bé kia giờ phút này bọn họ đ ừ n g khóc vui vẻ chạy ở hai người bên người theo thời gian c h ầ m chầm trôi qua cái thế giới này một chút xíu trở nên lớn biến chân thực dân dân thay thế cái n o phản phất thật thành tòa này xuất thế chi thành thế giới nam tử trồng lên hạt đậu nữ tử mài lên sữa đậu n à n h cái này đến cái khác người chân thật ở cái thế giới này xuất hiện mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ trong hồ nước đục ngầu nước sôi mới trở nên càng ngày càng trong suốt kia từng cây một sợi dễ đang không ngừng khô héo điêu linh chỉ có kia một đoá cựu khiếu hình người hoa sen trở nên càng ngày càng trói mắt không biết qua bao lâu sau loại đậu nam tử chợt xông vào một tòa ao sen ở đó trong ao sen có một đoá đẹp mắt hoa sen, thấy được hoa sen trong né mắt hắn liền muốn hai xuống đi đưa cho mình nữ tử vì vậy hắn hai xuống hoa sen cầm hoa sen về đến nhà hiến bảo vậy hiến cho mình mề mại nữ tử thật là thế giới xinh đẹp thật là tuyệt vời mộng hai thanh â m ở cái thế giới này vang lên thế giới bắt đầu tiêu tán lộ ra trong đó tạ phong cùng mị bóng người giờ phút này tạ phong mặc chính là cái đó loại đậu nam tử quần áo mà mị mặc chính là một món t h e o đầy đoá hoa váy hai người nhìn nhau cười một tiếng bốn phía thế giới bắt đầu sụp đổ không còn là cái đó thế giới xinh đẹp cũng không phải cái đó cái ao thế giới mà là có một tòa hoang phế t h à n h trì trong t h à n h trì không có vật gì chỉ có cửa thành nằm ngửa từng hàng khí huyết suy bại người ngôi lai、like, trong lòng của ngươi cất giấu nhiều chuyện như vậy a thật không dễ dàng m ị ánh mắt nhìn về tạ phong ngươi cũng thế tạ phong cười một tiếng giờ phút này hai người nhìn về phía đối phương giống như là xem bản thân đồng dạng chương ba trăm linh sáu kết thúc ngươi cảm thấy sẽ có như vậy thế giới sao m ị ánh mắt m n g lung sẽ có tạ phong ánh mắt kiên định nhưng là ở trước đó ta còn còn có rất nhiều chuyện phải làm tạ phong ánh mắt nhìn về phía phương xa lớn g ấ m phương hướng ta cùng ngươi m ị h i ế p mắt cười nói bất quá ngươi những thứ kêu hồng nhan c h i kỷ sẽ sẽ không để ý m ị nháy mắt một cái tạ phong không trả lời c uy hai người túng lỗ một các ngươi vong ân phụ nghĩa giao hỏa cũng không nghĩ một chút là ai đem các ngươi cứu được lại là ai đem chuyện thúc đẩy đến một bước này tiểu nha đầu ngươi nên cảm tạ ta tạ phong vẫn không nói gì một mực giả chết nguyên liền nhảy ra ngoài người thiết kế ta tạ phong nhíu mày một cái sinh ra một loại cùng mị cùng nhau liên thủ đem nguyên hoàn toàn áp c h ế phong ấn ý tưởng ha ha ha làm sao sẽ làm sao có thể đâu đừng đoán m ỏ ngươi suy nghĩ nhiều ta không có nguyên tựa hồ đọc h i ể u tạ o phong ý tưởng lúng túng nở nụ cười nghĩ như vậy m u ố n chúng ta hai mới có thể đẻ xuống tà ma phá vỡ cái này cựu khiếu s e n thế giới nên là dễ dàng m ị ánh mắt xuyên thấu không gian rơi vào tấm kia trang sách màu đen phía trên ui, ui ui cô nàng ngươi sẽ không lấy đoán báo ơn đi đây chính là ngươi vẫn muốn ngươi làm như vậy sẽ gặp báo ứng nguyên thanh sắc nội liễm có loại gậy ông đập l ư n g ông cảm giác kia đúng là ta muốn về phần báo ứng ngươi đang nói thiên đạo sao n g ư ơ i tin không mị hào phóng gật đầu chúng ta nên đi lúc này tạ phong nói đến liền nhà ngươi vị kia yêu kiểu động lòng người tiểu nội sao ta nhưng làm u ố n ghen mị làm bộ cao mày nhưng là trong tay đã đem bụi cây kia cựu khiếu sen đưa tới ừng đây là ta mục đích tới nơi này tạ phong cũng là không e rẻ gật đầu hắn cảm giác đối với mị hắn không cần có một chút âm mưu bởi vì nàng biết toàn bộ hắn như vậy chúng ta cựu cúc gặp ta cũng muốn đi đem không tội thành mớ lùng lùng thu thập một chút cảm thụ tạ phong chân thành m ị minh diễm n ở nụ cười chuyến này xuất thế chi thành không có hồn phì tới hai người đồng thời dậm chân mà đi liền bước đi hắt tay mỗi một cái động tác đều gần như giống nhau này tạ phong giúp ta một chuyện như thế nào cái gì giúp ta đi đem ta ở pháp rừng chùa thân thể ở huyện không tự đầu lấy tới đi ta suy nghĩ một chút cái gì còn muốn cân nhắc ta cũng giúp ngươi nhiều lần như vậy ngươi có còn hay không tâm à, hai ta có tính hay không bạn bè ta cũng coi như ngươi nửa lao sư đi ta được Tốt. Được. Tốt. được rồi bất quá bất quá chờ ta đem chuyện làm xong không được việc ngươi cần chuyện quá lớn ta nhiều nhất chờ ngươi cứu mội mọi ngươi sau ta nghĩ nghĩ còn phải nghĩ chúng ta có phải hay không trên đường đi khôi phục tinh thần nguyên lần nữa tạ phong bên thai dùm b e n ở bọn họ lúc rời đi xuất thế chi thành ngoài chờ đợi quân đội đã sớm tạm đi cái đó hưng sư động chúng mà tới tây vực vương đã sớm hướng đi nơi khác đem chuyện nơi đây quên không còn một ngóng tạ phong không biết mình chuyến này xuất thế thành hành trình trôi qua bao lâu tâm hệ trong nhà ta mội hắn đi rất nhanh một đạo rực rỡ màu sắc hồ quan xẹt qua toàn bộ tây vực bầu trời đa ba hãn mau nhìn đó là cái gì ở một cái bộ lạc một trải đôi đuôi ngựa nữ tử lôi kéo bên cạnh một đầy mặt bất đắc di hán tử hai người m ư ờ i phần thân mật biểu hiện giống như vợ chồng lớn g ấm giờ phút này lớn g ấm đã sớm không là năm đó lớn g ấm ở đoạn thời gian này bên trong đã phát sinh biến hóa cực lớn trong đó thay đổi lớn nhất chính là hoàng đế băng hà đúng vậy câu nửa đời trường sinh lớn g ấ m hoàng đế sở hữu quân chết rồi chết ở hắn thông thiên các trong sau đó chính là hoàng thất thông huyền bất kể có phải hay không là trên danh nghĩa vẫn là thật lòng sở hữu quân mấy đứa con cũng phát ra truy nã huyền tông trụ lạc tiên lệnh truy nã dùng bọ Huyền chủ những không này lấy Tông Tông chủ là tiên, những năm tiên một lạc mực dĩ á m dám làm d ti thân phận, lấy trường sinh làm mồi, trộm thất giết chết sinh phận, hoàng hoàng mạch khí hoàng long vận, càng lấy lấy rủ rô đế, đem đế các sau ở tiên bên trên.、Dĩ、nhiên chân tướng là cái gì đã không có ai biết mà cũng là lúc này một cái khác cái tin bùng nổ để cho trong giang hồ tất cả mọi người tín nhiệm cái tin này đó chính là huyền môn đã từng chia ra làm b a một bộ phận đi hải ngoại tìm cái tiên sơn một bộ phận du nhập g n vào giang hồ hóa thành bất h i ể u mà một phần khác thì đi cung thành thành kia ti t i i ê n giam mà huyền môn mục đích đúng là trộm lấy lớn gấm toàn bộ giang hồ thậm chí còn triều đình khí vận trong khoảng thời gian ngắn quân tình công vẫn chẳng qua là lại không ai có thể tìm tới chân chính huyền môn ở nơi nào mà hoàng thất ở tuyên bố lệnh truy nã về sau lại bắt đầu đánh nhau thái tử trở lại c h i ế m cứ cung thành nhị hoàng tử nhập chủ tây vực khởi binh không phục thái tử mà x ư n g vương tam vương tử ở đông cực thành lấy chống lại bắc mạc chu d i ệ t phản đ ổ lâm bắc thành danh nghĩa khởi binh x ư n g vương chỉ có nam cương ở ban sơ nhất xôn s a o sau liền an yên lạ xuống tin đồn đó là hoàng thất một mực trấn thủ nam cương tứ công chúa dùng thủ đoạn sấm xét ép xuống nghe nói mấy ngày đó toàn bộ nam cương thây phơi khắp nơi máu chạy thành s ông bắc mạc lang quân một đường xuôi nam. ở ma tông bắc mạc bắc hiệp trợ h ạ n trong thời gian cực ngắn chiếm lĩnh lớn gấm một nửa danh giới mà vào lúc này lâm bắc thành trợt ra tay bọn họ lấy lâm bắc thành vì dựa vào ngăn cản bắc mạc đường lui mà một mực biến mất chấn bắc vương tiêu vô s o n g vậy mà mang theo đại quân xuất hiện ở mạc bắc chỗ sâu đây là lâm bắc thành rút t u ổ i đáy nổi kế sách trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ lớn chăn g ấ m phân chia thành vô số khối không có thống nhất người lãnh đạo các nơi quân dân từng người tự chiến mỗi có một cái trâu vực thế lực thường thường cũng sẽ nhận được hai lá trở lên chiêu mộ phong thư để bọn hắn không biết nên như thế nào mà liên dưới tình huống này một đ xuyên qua phía tây bầu trời rơi vào du châu một tòa gọi cựu cúc huyện thành nhỏ tạ phong đứng ở đó một bộ quan tài kiếm trước phía sau hắn giờ phút này là bị kinh động tới a hổ cùng tiền báo giờ phút này hai người trên mặt thành thục rất nhiều chỉnh cá nhân trên người tản ra một loại t r ứ n g trạng phong ca phong ca hai người thấy rõ ràng người đâu sau cũng là kinh hô thành tiếng tạ phong chuyến đi này đi quá lâu đứng ở quan tài kiếm trước tạ phong xem bên trong nữ tử nữ tử đỉnh đầu lơ lửng một đoá màu trắng tiểu hoa giờ phút này đoá này tiểu hoa bên trên còn có ba cái lá cây trong đó một mảnh đang đang chậm rãi rơi xuống đây là tạ phong hỏi đại hổ cùng tiền báo nhìn thẳng vào mắt một cái có chút không biết nên nói gì phong ca cái này là cái gì chúng ta cũng không biết ngươi hỏi liêu tỷ tỷ cuối cùng vẫn là a hổ gãi đầu một cái ban đầu hai người thế nhưng là bị liêu xà hương đánh lao thảm liêu tỷ tạ ỷ t phong khí tức cảm ứng lúc này một bộ áo vàng từ đàng xa nhanh chóng rơi vào hồ tiên sinh tiểu viện tạ phong ngươi trở lại rồi ban đầu ngươi hai cái này thẳng t u ộ t đệ đệ thế nhưng là gây khó khăn cho ta rất lâu áo vàng nữ tử mang theo nào đó ngạc nhiên từng bước một đi tới chính là tạ phong đã lâu không gặp hoa tiên tử l i u xà hương giờ phút này liễu x à hương khí tức trên người đã vững vàng đứng ở tam phòng trên x á hương đã lâu không gặp đang cùng m ị thần hồn giao dung sau tạ phong cũng là rộng lớn hơn rất nhiều đây cũng là để cho liễu x à hương kinh ngạc một chút đ ó a hoa kia là cái gì ta cũng không biết chẳng qua là ta đang bế quan thời điểm gặp phải một vị tiền bối vị tiền bối kia từ trên biển mà đến chẳng qua là nhìn ta một cái liền cho ta một đ ó a như vậy hoa để cho ta đặt ở ta địa phương muốn đi một quan tài kiếm bên trên ta lúc ấy cũng rất kỳ quái chỉ đã tới nơi này ta mới biết vị tiền bối kia là để cho ta đem lời để ở chỗ này vị tiền bối kia có biết hay không ngươi liêu xà hương ánh mắt nhìn chăm chú t ạ phong ánh mắt bởi v ì vị nữ tử kia dài thật sự là thật đẹp đẹp không giống như là cái thế giới này người để cho nàng liền cảm giác nguy cơ đều không cách nào sinh ra tạ phong suy nghĩ một chút lắc đầu một cái bản thân tựa hồ không nhận biết như vậy một vị người đây là bảy múi dưỡng thần hoa nếu là không có hoa này ta nghĩ bây giờ n g ư ờ i vị mội mội này đã thần hồn tiêu tán hoa này không dễ tìm vậy mà ở cái thế giới này còn có nguyên tấm tắc lấy làm kỳ lạ phần ân tình này ta tạ phong nhận hạ tạ phong hướng về phía không trung lẩm bẩm nói ở hải ngoại mỗ một chỗ trên hải đảo một vị tuyển sắc nữ không lộ vẻ gì mặt tr sau đó bóp nát trong tay một cái khí thể ngưng tụ thành con rắn nhỏ đưa nó về hướng lớn gấm phương hướng truyền luân vương ngươi thật muốn đuổi tận g i ế t tuyệt sao chúng ta huyền môn tựa hồ cũng không có chọc tới các ngươi thập điện đi ở nơi này vị tuyệt sắc nữ t ử trước mặt một nam tử mặc áo trắng miệng phun máu tươi tuyệt vọng hô lạc tiên ở đâu tuyệt sắc nữ tử chẳng qua là nhàn nhạt mà hỏi sau lưng nàng là một vị cả người bao phủ huyết sát nhưng là đẩy mặt xấu hổ nam tử cựu cốc thành quan tài kiếm trước tạ phong đem cựu khiếu sen lấy ra mang theo chút trần chờ đặt ở hồ tam muội trên đầu mới vừa để lên cựu khiếu sen trợt tan hóa thành chất lỏng. hoa và hồ tam n ộ i giữa chân mày một cỗ nhàn nhạt huỳnh quang đem trong quan tài tiếng hồ tam n ộ i bao vào nguyên hoa này đặt ở cái này sẽ không có vấn đề a sau đó tạ phong hỏi nguyên khi lấy được khẳng định trả lời sau mới an tâm mang theo mấy người đi ra ngoài tạ phong ngươi sau này định làm như thế nào liêu xà hương đi theo tạ phong đi tới cựu cúc trên đầu thành mà cái khác lấy được tạ phong trở lại tin tức người cũng từng cái một đến nơi này đảo tiềm chi yên lặng đứng qua một bên đứng ở trên đầu thành cùng tạ phong cùng nhau nhìn về phía phương xa đó là cung thành phương hướng đến cuối cùng hắn cũng không thể đi đưa lão sư của mình bặt đường Mà bây giờ thế giới này l ã o sư học sinh liền chỉ còn lại có hắn cùng tạ phong đ à o tiềm chi ánh mắt nhìn về phía vị này trẻ tuổi sư đệ sau đó đã hoàn toàn tiêu hóa ngũ sắc môn địa giới phần dư mang theo cổ đồng cũng chạy tới bây giờ thiên u môn đã lần nữa khôi phục i ể u u môn danh hiệu tạ phong không nói gì hắn chẳng qua là xem phương xa vị kia chẳng qua là đọc sách cho mình nghe lão học y ế u t i ê n lặng đối với phương xa không lưng được rồi thầy trò chi lễ về sau tạ phong mới chậm rãi nâng đầu ánh mắt kiên định cái này thế đạo nếu như lão sư đạo lý đều đã nói không thông kia làm lao sư học sinh ta tạ phong liền cùng thiên hạ này nói một chút quả đấ tạ phong giọng điệu rất nhạt như gió mát quất vào mặt nhưng là nghe ở lòng của mọi người trong lại giống như hồng trung nổ vang ha ha ha ha ha ha ha t ố t t ố t t ố t đây mới là lao sư học sinh làm ngươi sư ca xem ra ta đích xác là già rồi ngươi phải làm sao ta sẽ toàn lực ủng hộ ngươi đào tiêm c h i đột nhiên đứng lên thẳng t ấ t cả đời đều c ẩ n t h ậ n lưng vậy làm sao có thể thiếu chúng ta cựu ưu môn cái này thiên hạ tô n g môn cũng nên hồi tưởng lại đã từng cựu ưu môn tạ phong sau lưng phần dư ánh mắt nóng bỏng phong ca lần này ngươi phải mang theo chúng ta đại hổ cùng tiền báo ở phía sau la hét ta đây Ta đây, còn có ta đâu. Xa xa, một thiếu niên đạp kiếm mà đến, là Mạc Ly. Kìa trước tiến Xa xa, Kìa nửa đây, đâu. đạm đến, Ly. yên còn có Mạc niên hương lặng lên Liêu xà kiếm mà phải là làm gì? bầu ư sư hướng ớ c cùng cựu cúc. cung phong sóng vai mà đứng. Đem sư mang về cửu cúc. Tạ phong ánh mắt xuyên qua vô số không gian, hướng về kia thành trong. tạ Tạ mắt láo số vai về vô về qua kia mà Đem trời màu đỏ lôi đình bập tới đem tầng mây bổ ra lộ ra chống r i ô n g bầu trời hiệp khách dị sân hành núi này lại như thế nào dốc đứng cuối cùng cũng có người phải đi về phía trước